Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay Quý vị và các bạn thân mến Có những tình yêu xuất hiện vào những thời khắc bất ngờ nhất Khi người ta tưởng như chỉ có oán hờn, năm giận giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, làm tổn thương nhau Tình yêu bén dễ, đâm chồi, nảy nở giữa những đau khổ tột cùng Lại có thể đem lại sức mạnh kỳ diệu Xóa đi mọi đau khổ họ từng mang lại cho nhau Như cái mối tình của đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện hôm nay của chúng ta vậy Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều khiến cho họ tưởng như chẳng bao giờ có thể tha thứ cho nhau Bởi đó là những tháng ngày dày vò, dây dứt, khổ sở đến tận cùng Nếu như bạn đang bận bịu công việc gì đó Hãy dừng lại lắng nghe câu chuyện của họ cùng với Minh Ngọc các bạn nhé Vì Minh Ngọc tin rằng chỉ một ít phút nữa thôi Câu chuyện sẽ cuốn tất cả chúng ta vào những cảm xúc vô cùng sâu sắc Trước sức mạnh kỳ diệu của tình yêu và cuộc sống Mời các bạn cùng nghe chuyện Có những đêm tôi vẫn mơ thấy cơn ác mộng ấy Nhưng khi tình dậy bên người đàn ông từng hủy hoại mình Tôi lại thấy biết ơn số phận Bởi nếu như không có đêm kinh hoàng đó Làm sao tôi biết được thế nào là tình yêu thật sự? Vũ Mai Phương nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người chồng bên cạnh. Mười năm đã trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh, vết thương đã lành nhưng xẻo vẫn còn, không phải trên da thịt mà sâu trong tâm hồn. Đôi khi cô tự hỏi nếu có thể quay ngược thời gian liệu cô có muốn xóa bỏ đêm kinh hoàng ấy không? Câu trả lời luôn là không Bởi nếu không có nỗi đau Làm sao cô biết được hạnh phúc Nếu không có bóng tối Làm sao cô trân trọng ánh sáng Câu chuyện của cô Bắt đầu từ một buổi chiều Thu xe lạnh Chiều thu hà đông Lá xấu vàng rơi đầy con phố nhỏ Mai Phương đứng trước cổng nhà cậu Hùng Bàn tay nắm chặt quai túi sách Đến tái nhợt Hai năm rồi cô mới quay lại nơi đây Nơi từng là nhà Nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về cô. Tiếng cười trong veo của Lan Anh vọng ra từ phòng khách. Em họ cô giờ đã 20 tuổi, chắc hẳn càng xinh đẹp và kiêu xa. Mai Phương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh Lan Anh, cô đông cứng tại chỗ. Trần Quang Minh. Máu trong huyết quản như ngừng chảy, chân cô như bị đóng đinh xuống nền gạch hoa. Thí ước về cái đêm kinh hoàng hai năm trước, ùa về dữ dội như thác lũ. Mùi rượu nồng nặc, ánh đèn khách sạn mờ ảo và khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông này khi ném tiền vào mặt cô. Cậu Hùng tới trong bếp đi ra, khuôn mặt hiền từ, nở nụ cười ấm áp. Mai Phương, cháu về già, lâu lắm cậu mới gặp lại cháu. Sao trông cháu gầy vậy? Cô nút khan, cố gắng giữ giọng bình thường, dù tim đập như trống rồn, Dạ, dặn cháu chào cậu ạ, cháu về thăm bà ngoại. Ừm, bà cháu yếu lắm rồi, nằm ở chỗ mấy ngày nay. À này, để cậu giới thiệu, đây là Quang Minh, bạn trai của Lan Anh đấy. Ánh mắt của Quang Minh đảo qua, dừng lại ở mai phương một thoáng rồi quay đi. Có điều gì đó lướt qua trong đôi mắt đen láy ấy. Ngạc nhiên, hoảng hốt và một nỗi đau khó tả. Bàn tay anh đang cầm tách trà khẽ siết chặt, giọng anh khàn đặc khi cất lời. Chào cô, Mai Phương Cách anh gọi tên cô Ngập ngừng và nặng nề Khiến cô biết chắc Anh đã nhận ra mình Mai Phương cúi gằm mặt Không dám nhìn thẳng Dạ, chào anh Lần anh đứng phát dậy, Quàng tay và cánh tay quang Minh Với vẻ sở hữu Chị Phương này Anh Minh là CEO công ty công nghệ Minh Đức đấy Bà tháng này anh ấy chiều em hết mực luôn Bà tháng Mai Phương nghĩ thầm, lòng trào dâng cay đắng. Trong khi cô vẫn sống trong ám ảnh của đêm ấy, người đàn ông này đã yêu đương bình thường. Căn phòng nhỏ của bà ngoại ở tầng 1 tối om, mùi thức nam quen thuộc sọc lên. Người đợt phụ nữ già nằm thoi thóp trên chiếc giường tre cũ kỹ, từng hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Cháu về già, bà nhớ cháu lắm, giọng bà khan đặc. Khiến Mai Phương nghẹn lòng, cô nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy vết chấm của bà, nhẹ nhàng xoa nắn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ký ức đưa cô về hai năm trước, thời điểm cuộc đời cô còn chưa vỡ nát. Năm ấy, Mai Phương vừa tròn 20 tuổi, là sinh viên năm 2 khoa báo chí. Mổ cô cha từ thủa lọt lòng, cô sống với mẹ, bà Hoa, người phụ nữ tảo tần, bán rau ngoài chợ Hương Yên. con bà Hoa không chồng mà chữa. Câu nói ác độc ấy đã theo cô suốt 20 năm như một lời nguyền độc địa. Những đứa trẻ trong xóm thường trêu chọc, ném đá vào cô mỗi khi đi học về. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến cha cô, chỉ im lặng chịu đựng mọi lời đàm tiếu. Khi Mai Phương đỗ đại học, cậu Hùng, em trai duy nhất của mẹ và là giám đốc xí nghiệp dệt may đã đón cô về Hà Nội. Ông thương cháu gái từ nhỏ, biết hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp đỡ. Ngày đầu tiên, đặt chân vào ngôi nhà ba tầng khang trang ở Hà Đông, cậu vui vẻ bảo, cháu cứ coi đây như nhà mình, cố gắng học hành cho tốt, sau này làm người có ích. Nhưng mỡ Nga, vợ cậu lại khác hẳn. Người đàn bà gầy gò với khuôn mặt hóp, đôi mắt ti hí, luôn nhìn Mai Phương với vẻ khinh bỉ. Nhà cửa chật trội lắm rồi. Còn nhận thêm một đứa Lại còn không rõ giống ai nữa Hai người con của Mợ Thì càng tệ hơn Văn Thành Đứa con trai đầu 25 tuổi Tốt nghiệp đại học kinh tế Nhưng chỉ biết ăn chơi cờ bạc Lan Anh Con gái út của cậu Mợ Khi ấy mới 18 tuổi Rất xinh đẹp Nhưng lúc nào cũng khinh khỉnh kiêu kỳ Cả hai đều tỏ rõ Thái độ khinh ghét Mai Phương ra mặt Đêm ấy Gió tháng 11 thổi lạnh buốt qua khe cửa sổ. Mai Phương ngồi học bài dưới ngọn đèn bàn yếu ớt, cố gắng ghi nhớ từng dòng lý thuyết báo chí. Đồng hồ điểm 12 tiếng đêm, Rầm, tiếng cửa chính đập mạnh vào tường. Văn thành về, mùi rượu nồng nặng sộc lên cả tầng hai. Mai Phương khẽ thở dài, gấp sắc lại. Lại một đêm, hắn say bí tỉ và làm âm ý. Cô lèn xuống bếp, lấy nước uống, hy vọng tránh mặt. nhưng ở cầu thang tối om một bóng người chắn ngang lối đi ồ oh, em họ xinh đẹp của anh đây rồi văn thành dựa vào tường mắt đỏ ngầu tóc bết dính chiếc áo sơ mi trắng dính vết son môi cà vặt lệch sang một bên hắn nhếch mép cười hơi thở nồng nặc mùi rượu pha lẫn thuốc lá khuya thế này còn thức à chăm chỉ ghê khác hẳn với mẹ mày nhỉ mai phương lùi lại Tim đập thình thịch. Em xuống lấy nước thôi ạ. Để em đi qua. Đi qua. Đi đâu mà vội thế. Hắn bước tới. Chặn hết lối đi. Dù cầu thang khá tối. Cô vẫn cảm thấy ánh mắt đục ngầu của hắn. Quét lên thân thể cô. Một cái nhìn tục tĩu. Mai Phương vội nét vào một bên. Khoanh tay che ngực. Anh Thành. Anh sai rồi. Về phòng nghỉ đi ạ. Sai à. Say. <cười> anh tỉnh lắm. Tỉnh để thấy em. cả ngày. Càng hấp dẫn đấy, bàn tay thô bạo vươn ra, định chạm vào má cô. Mai Phương giật mình, né, né tránh, nhưng hắn nhanh hơn, tốm lấy cổ tay cô. Làm gì mà nhút nhát thế, ở đây có mình anh với em thôi mà. Buông ra, anh làm gì vậy? Mai Phương vùng vẫy, nhưng hắn siết chặt hơn. Tay kia của hắn vươn lên, định sờ vào mặt cô. Một rượu tanh tưởi sọc thẳng vào mũi, khuôn mặt nhờn nhợt của hắn cúi xuống gần. Không! Phẫn nộ bùng lên, Mai Phương sơ tay, bốp. Tiếng tát vang rền trong hành lang tối. Văn Thành loạn chọn lùi lại, mắt mở to kinh ngạc. Má hắn yên hẳn, năm ngón tay đỏ ửng Mày, mày dám tát tao? Giọng hắn từ ngạc nhiên, chuyện sang căm phẫn. Mắt đỏ ngầu, long lên dữ tợn. Còn hoang, không cha mà dám động vào tao. Mày chết với tao. Cửa phòng bật mở, Lăn Anh xuất hiện trong bộ đồ ngủ lụa hồng. Cái gì mà ồn ào thế? Ơ, anh Thành, sao mặt đỏ vậy? Cô ta nhìn qua lại giữa hai người, hiểu ngay mọi chuyện, nụ cười độc địa nở trên môi. <cười> Phương, mày dám đánh con trai chủ nhà? Đừng có mơ mãn bám nhà này mãi đấy, biết thân phận mà cút sớm đi. Vân Thành lau máu mũi, mắt hằn học. Mày nhớ cho kỹ đêm nay. Tao thề sẽ cho mày biết tay. Mai Phương im lặng, chịu đựng tất cả. Cô dành phần lớn thời gian ở trường và thư viện, tin rằng chỉ cần cố gắng học tập, sớm muộn sẽ tự lập được. Cô đâu có ngờ, Văn Thành không chỉ ghét cô, hắn muốn hủy hoại cô hoàn toàn. Tối thứ Sáu, cuối tháng 10 năm ấy, Hà Nội bắt đầu xe lạnh, báo hiệu mùa đông sắp về. Chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ của Mai Phương đột ngột rung lên, tin nhắn từ Văn Thành. Tối nay sinh nhật tao, 9 giờ tối, quán ba đêm say phố tại hiện, mày phải đến, không thể đừng hòng yên ổn trong nhà này. Tao có quả đặc biệt cho mày đấy. Mai Phương thở dài nặng nề, cô biết rõ tính Văn Thành, nếu không đi, hắn sẽ tìm mọi cách biến cuộc sống của cô thành địa ngục, dù sao. Cô vẫn còn phải ở nhà cậu đến hết năm học, không thể chọc giận hắn. Phố tại hiện về đêm ồn ào náo nhiệt, với tiếng nhạc sập sình và mùi bia hơi nồng nặc. Quán bar đêm say, nằm sâu trong con ngõ tối, biển hiệu nê ông nhấp nháy như con mắt quỷ dữ. Vừa bước vào, Mai Phương đã cảm thấy ngộp thở, khói thuốc lá đặc quánh, mùi nước hoa rẻ tiền, hoa lẫn mùi ồ hôi tanh tưởi của đám đông chen trúc. Văn Thành ngồi ở góc tối nhất với năm sáu tên bạn xung quanh. Mai Phương nhận ra ngay Tuấn Điên và Khôi Sao những tên côn đồ khét tiếng khu vực cầu giấy. Tim cô đập thình thịch khi cảm nhận được không khí bất thường. Ồ hồ, ồ hồ, em họ xinh đẹp của tao cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Văn Thành đứng phát dậy, mắt đỏ ngầu về rượu, hắn nắm chặt cổ tay Mai Phương kéo ngồi xuống. Anh em ơi, đây là Mai Phương. em họ ngoan hiền của tao học báo chí sau này viết bài nói xấu tụi mình đấy tiếng cười ồ ạt vang lên một gã xăm kín kinh tay huyết sáo sình phết sao dấu của quá vậy thành thôi nào hôm nay sinh nhật tao phải uống mừng chứ một ly whisky kỳ được đẩy về phía mai phương cô lắc đầu từ chối em xin lỗi ạ em không biết uống rượu ạ em chỉ đến chúc mừng sinh nhật thôi không biết uống á vậy thì phải học hôm nay không ai được từ chối tuấn điên cười gần ánh mắt dữ tợn văn thành gằn giọng đe dọa phải cho tao mặt uống ngay mai phương để ý hắn liên tục lít đồng hồ và ra hiệu cho đám bạn một gã to béo gật đầu hiểu ý lặng lặng nhắn tin điện thoại mình phải đi ngay cô nghĩ thầm nhưng đã muộn uống đi uống đi uống đi cả bàn hò hét ầm ĩ dưới những ánh mắt đe dọa Mai Phương run rẩy nâng ly, chất lỏng cay xè, đốt cháy của họng, khiến cô ho sặc sụa. Yếu vậy, phạt thêm, phạt thêm. Ly này, qua ly khác, đầu óc Mai Phương dần quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Văn Thành cười nham hiểm, nhìn cô loạn choạng Được rồi, thôi cho con bé về đi. Tuấn, Khôi, chúng mày đưa nó về nha, say quá rồi. Mai Phương cố gắng đứng dậy, nhưng chân không vững. vừa ra khỏi cửa quán ba bóng đen lập tức vây quanh một chiếc khăn tẩm thuốc có mùi ngọt ngào bịt chặt mũi cô trước khi chìm vào bóng tối cô nghe loáng thoáng phòng khách sạn đã chuẩn bị sẵn nhớ làm cho sạch sẽ hai giờ sáng chiếc đồng hồ treo tường khách sạn điểm hai tiếng chuông trong đêm tĩnh mịch mai phương từ từ mở mắt trong cơn đau như búa bổ vào đầu cơ thể rã rời miệng đắng ngắt vị thuốc mê Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên căn phòng xa lạ, trần nhà cao với những họa tiết cầu kỳ, nội thất sang trọng tông màu nâu trầm và cô đang trần chuồng dưới tấm chăn lụa mịn màng, tim như ngừng đập khi nhận ra điều kinh hoàng. Với đôi tay run lẩy bẩy, mai phương vội vàng kéo chăn che kín người và rồi cô nhìn thấy. Vết máu đỏ thẫm, loang trên tấm gai trắng tinh, bằng chứng không thể chối cãi về điều đã xảy ra trong đêm. Không, không thể nào. Nước mắt ứa ra, nóng hổi trên má, nỗi thủ nhục và đau đớn xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, cảm giác bẩn thỉu bao trùm khiến cô muốn chết ngay lập tức. một bóng người cao lớn đứng quay lưng bên cửa sổ, dáng vẻ trong bộ vest đen nhăn nhúm, vai rũ xuống nặng nề, tay run rẩy cầm ly whisky đã cạn. người đàn ông quay lại chậm rãi, khuôn mặt điển trai nhưng tiều tụy, mắt đỏ hoe, râu ria lờm chờm trông như vừa trải qua một cơn ác mộng. đó là Trần Quang Minh, 26 tuổi, CEO trẻ tuổi của công ty công nghệ Minh Đức, giọng anh khàn đặc. lạnh lùng đến lạ lùng Cô dậy ra Được, vậy nói đi Cô muốn bao nhiêu tiền Mai Phương sững sờ, Không tin vào tay mình Anh, anh nói gì, tiền Đừng có giả vờ nữa Cô muốn bao nhiêu để im lặng về chuyện này Anh bước tới gần Mắt đỏ ngầu như con thú bị thương Mai Phương nhận thấy Trên cổ tay anh Có vết cào cấu Có lẽ dấu vết của sự chống cự trong vô thức Nước mắt Mai Phương tuôn ra như mưa. Tôi, tôi không phải, tôi không phải gái bao. Tôi bị, bị bắt cóc, họ bỏ thuốc mê. Im lặng, Quang Minh nhìn cô chằm chằm như đang cân nhắc. Rồi giọng anh đột ngột thay đổi, đau khổ thay cho lạnh lùng. Tôi biết, thực ra, tôi biết cô không phải. Nhưng mà tôi say, tôi không kiểm soát được. chỉ nhớ loáng thoáng cô gào khóc tôi muốn dừng lại nhưng tôi không thể tôi cũng là nạn nhân giọng anh vỡ ra giống như đang thú nhận với chính mình anh run rẩy lôi ví ra rút ra một nắm tiền rơi vãi trên giường cầm đi rồi xem như chuyện này chưa từng xảy ra tốt cho cả hai chúng ta cút đi cút ngay mai phương gạo lên trong tuyệt vọng cô túm lấy nắm tiền vỏ nát Ném thẳng vào mặt anh, tiền bật của anh, tôi không cần, tôi không phải loại người đó. Quang Minh đứng sững giữa những tờ tiền nhàu nát vương vãi trên bàn. Anh nhìn cô gái trẻ run rẩy trong tấm chăn mỏng, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, mà tim như vỡ nát. Anh hiểu, cô cũng đau đớn, không kém gì anh. Im lặng một hồi lâu, anh đặt tấm danh thiếp lên bàn, giọng nghẹn ngào. Nếu cô, nếu cô cần gì, hãy gọi cho tôi. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi về tất cả. Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Minh Đức, dòng chữ in đậm trên nền trắng. Anh bước ra khỏi phòng với sáng đi cục ngã của kẻ vừa đánh mất chính mình. Mai Phương ngồi thường người nhặt tấm danh thiếp với bàn tay run rẩy không hiểu sao cô giữ nó như một minh chứng cho cái đêm định mệnh đã hủy hoại cả hai người sáng hôm sau nắng thu yếu ớt len qua tán lá xấu già mai phương lê từng bước nặng nề về nhà cậu hùng hồn như đã lìa khỏi xác từ đêm qua trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất phải sống dù thế nào cũng phải sống tiếp văn thành đã ngồi chờ sẵn ở bậc thềm Miệng nhai kẹo cao su tanh tách, anh mắt hắn nhìn cô với vẻ đắc thắng không che giấu. Về rồi hả em, sao trông sắc sơ thế, đêm qua vui lắm phải không? Mai Phương lùi lại, toàn thân run dậy. Anh, anh biết chuyện đêm qua. <cười> biết chứ, biết từ A đến Z luôn, bọn Tuấn và khôi báo cáo đầy đủ mà. Hắn đứng dậy, bước tới gần với nụ cười nham hiểm. Thế nào? Có sướng không? Nghe nói ông ta chiều em hết mình đấy. Sự thật phũ phàng, ráng xuống như búa bổ. Mai Phương hiểu ra tất cả. Quán bar, rượu mạnh, thuốc mê, khách sạn, tất cả đều do Văn Thành sắp đặt. Cô nghẹn ngào. Tại sao? Tại sao anh lại tàn ác vậy? Văn Thành sầm mặt, như bị chạm đúng nỗi nhục. Vì tao ghét mày Ghét từ ngày mày dám tắt tao Ai cho mày quyền động người tao Bốp Bàn tay to bè của Văn Thành quật mạnh vào má Mai Phương Cô ngã sóng xoài dưới đất Miệng đầy vị máu tanh Im bồm Đây là bài học cho mày Từ giờ cút khỏi nhà này ngay Dám ho he gì Tao sẽ tung chuyện đêm qua lên mạng Cho cả trường biết Mẹ mày Là con đĩ không chồng Mày cũng vậy thôi Cút đi Tiếng bước chân Từ chân lầu vọng xuống, cậu Hùng xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi. Anh, mà làm gì bố ồn ào thế? Dạ, không có gì bố. Con gái ngoan hiền của bố vừa đi kiếm tiền cả đêm về đấy. Ánh mắt cậu Hùng nhìn Mai Phương đầy thất vọng. Cô biết, dù có giải thích thế nào thì cũng vô ích. Ai sẽ tin cô? Và nỗi xấu hổ cũng khiến cô không thể thốt nên lời. Cháu, cháu xin lỗi cậu. Cháu sẽ dọn đi ngay. dọc cô nhận lại cậu hùng quay mặt đi không nói thêm lời nào chiều hôm đó mai phương thu dọn đồ đạc ít ỏi rời khỏi nơi từng gọi là nhà Mỡ nga đứng ở cửa cười đắc thắng lan anh liếc nhìn với vẻ khinh bỉ cuối cùng thì cũng lộ mặt thật cút đi cho sạch mắt chỉ có cậu hùng giữ chút lương tâm cháu cháu có cần tiền không dạ không ạ cháu tự lo được Mai Phương bước ra khỏi cổng, không quay đầu lại. Phong trọ chật hẹp ngõ trần cung, trở thành nơi ở mới. Đêm đó, nằm co ro trên tấm chiếu cói ẩm mốc, nghe tiếng mưa rả xích ngoài cửa sổ. Mai Phương thầm thề với lòng. Mình sẽ sống, sẽ mạnh mẽ, vì mẹ, vì bà ngoại, và vì chính mình. Một ngày nào đó, trong túi áo cũ, tấm danh thiếp nhầu nát vẫn nằm im. Cô không biết tại sao mình giữ nó, có lẽ như một lời nhắc nhở về nỗi đau, về sự bất công và về quyết tâm vươn lên từ cho tàn. Hai năm sau, số phận sẽ xoay chuyển theo cách mà không ai ngờ tới. ngày năm trôi qua như một cơn mưa dài, lời thề ngày ấy, mình sẽ sống, sẽ mạnh mẽ, đã trở thành kim chỉ nam cho Mai Phương mỗi khi gục ngã. Từ cô gái 20 tuổi run lẩy bẩy trong phòng trọ ẩm mốc, giờ đây cô đã học được cách đứng vững trên đôi chân mình. Chuông báo thức reo lúc 5 giờ sáng, căn phòng trọ chật hẹp ngõ Trần Cung vẫn tối om, chỉ có ánh đèn đường le lói qua khung cửa sổ nhỏ. Mai Phương vùng dậy, rửa mặt bằng chậu nước đặt sẵn từ đêm, nước máy giờ này chưa có. Bây giờ kém 15, cô đã có mặt tại quán cà phê nhỏ góc phố cổ. Chủ quán cô hằng gật đầu chào hôm nay đến sớm thế phương dạ hôm nay chủ nhật khách đông sớm quá. ạ lau bàn ghế xếp ly tách pha sắn vài bình cà phê mồ hôi lấm tấm trên trán khi khách đầu tiên bước vào chú năm lão khách quen cười hiền lại chăm chỉ từ sáng sớm rồi cháu nhỉ dạ chú vẫn khỏe chứ ạ vẫn cà phê sữa như mọi ngày chứ ạ ừ cháu nhớ sai thật mà trông cháu gầy đi đấy mai phương cười Không nói về những bữa cơm nguội vội vàng Về việc dành dụm từng đồng 27.000 một giờ Với người khác Có thể chỉ bằng ly trà sữa Nhưng với cô Mỗi đồng đều đáng quý Buổi sáng qua đi Trong nhịp điệu quen thuộc Khách tấp nập Cô chạy đôn chạy đáo giữa các bàn Chị lan đồng nghiệp vui tính hay trêu Phương này Tại em nhanh thật đấy Khách chưa kịp gọi Mà em đã biết họ muốn gì rồi à Chị chịu lạnh trọng em rồi Dạ quen rồi ạ Chiều đến cô vội vã đạp xe sang quận cầu giấy Ba đứa trẻ học kèm tiếng Anh đợi sẵn Ngày gia sư mang lại thêm chút thu nhập Giúp cô trang trải cuộc sống và để dành Cô ơi bài này khó quá em bỏ học được không ạ Thằng bé Minh quậy nhất lớp ném bút xuống bàn Mai Phương kiên nhẫn nhặt lên Thôi nào thử thêm lần nữa nhá Cô tin em làm được mà Nhưng mà khó lắm cô ạ ngày xưa cô còn khó hơn nhưng cô vẫn học được em mình thông minh hơn cô nhiều mà mười giờ đêm về đến phòng trọ vừa mở cửa là mùi ẩm mốc quen thuộc ập vào mũi mệt nhoài chân tê dần nhưng lòng lại thanh thản ít ra cô đang thử sống bằng chính sức mình không vay nợ không dựa dẫm thỉnh thoảng cô lén về thăm bà ngoại ở quê tránh giờ gia đình cậu hùng có mặt chỉ cực ngồi bên bà chốc lát Rồi vội vã ra về, trong túi áo khoác cũ treo sau cửa, tấm danh thiếp nhèo nát vẫn nằm yên, nhân chứng cho một quá khứ, cô muốn quên mà không thể. một thu của Hà Nội đến trong những cơn mưa bất chợt, lá xấu bắt đầu ngả vàng, rụng lả tả trên vỉa hè, quán cà phê vắng vẻ hơn mọi khi, thỉnh thoảng mới có khách ghé qua. Một tối thứ hai cuối tháng 10, khoảng 8 giờ. Tiếng chuông len keng báo có khách, Mai Phương đang lau ly trong quầy, ngẩng lên nhìn, và máu như đông lại trong huyết quản. Trần quang minh, chiếc ly tuột khỏi tay, tiếng vỡ chát chúa vang lên, khiến cả quán lặng đi trong giây lát. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới chân, Mai Phương đứng như trời trồng, Phương, em làm sao vậy? Chị Lan vội chạy lại, thấy mảnh thủy tinh vỡ, liền lấy chổi xem vụng thế, mặt tái mét kìa, hay là về sớm đi? Dạ, dạ em không sao chị ạ, em xin lỗi. Tay cô bùn ruột, phải bám vào quầy mới đứng vững. Người đàn ông ấy, sau hai năm, lại xuất hiện trước mặt cô, ký ức kinh hoàng về cái đêm định mệnh của về dữ dội. Quang Minh đã ngồi xuống góc xa nhất, khuất sau cây cột. Anh cúi gặp mặt, Như cố tránh ánh nhìn của mọi người Dáng ngồi co do Khắc hẳn vẻ lạnh lùng Kiêu ngạo năm xưa Mai Phương muốn chạy trốn ngay lập tức Nhưng chân như chỉ đúc Không nhức nổi Chị lan bận khách khác Cô đành phải tự đi ra hỏi Từng bước chân nặng nề Tim đập loại nhịp Miệng khô khốc, Cổ họng nghẹn đắng Cô dừng lại Cách bàn khoảng an toàn Anh Anh dùng gì ạ? Dọc nhỏ như tiếng mũi run run Quang Minh ngẩng lên một thoáng Trong mắt anh Thoáng qua nỗi đau Hối hận và điều gì đó sâu xa hơn Rồi anh vội quay đi Cà phê đen không đường Giọng khàn đục mệt mỏi Mai Phương khợt đầu vội vàng Quay người chạy về quầy Pha cà phê mà tay cứ run lên bẩn bật Nước đổ tràn ra ngoài Tại sao Tại sao anh ta lại đến đây Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Từ tối hôm đó, Quang Minh xuất hiện đều đặn. Ngày nào cũng vậy, 8 giờ tối, góc trong cùng một ly cà phê đen. Anh ngồi im lặng đến khi quán đóng cửa, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô. Trong bóng tối góc quán, Quang Minh lặng lẽ quan sát ly cà phê nguội tanh, đắng chát như chính cuộc đời anh hai năm qua. Anh nhìn cô gái ấy tất cả phục vụ khách, gầy hơn, mỏng manh hơn, nhưng mạnh mẽ hơn. Em có biết không, Mai Phương, anh cũng là nạn nhân. Ký ức về đêm kinh hoàng trở lại, bữa tiệc với đối tác, ly rượu mời mọc, rồi cơn nóng sát khắp người, thuốc kích dục trong rượu đã tước đi lý trí anh. Khi tỉnh lại, mọi thứ đã muộn màng. Anh biết, em ghét anh, anh cũng ghét chính mình. Nhưng anh không thể không đến gặp em. Suốt hai năm, anh âm thầm theo dõi từ xa. Biết cô chuyển phòng trọ, biết cô làm việc cật lực, biết cô vẫn kiên cường. Mỗi ngày trôi qua, nỗi ân hận càng dai dứt. Anh nhấp ngụm cà phê lạnh tanh, ba tháng hẹn hò với Lan Anh chỉ là cái cớ để được nghe tin tức về Mai Phương để biết cô có bình an không. Một ngày nào đó, anh sẽ nói với em sự thật, nhưng không phải hôm nay. Vài ngày sau, Quang Minh vẫn đến đúng giờ, Mai Phương dần quen với sự hiện diện thầm lặng ấy, như quen với tiếng ve kêu mùa hè với lá rụng mùa thu. Cô không hỏi, anh không nói, cứ thế im lặng. Chiều thứ bảy cuối tháng, quán đông khách cuối tuần, Mai Phương đang dọn bàn thì điện thoại trong túi rung lên dồn dập Số lạ từ Hưng Yên khiến tim cô đập thình thịch, mẹ cô ít khi gọi giờ này. Alo, cháu nghe ạ. Đây là bệnh viện huyện Hưng Yên, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thiệu Hoa phải không ạ? Giọng nói lạ khiến cho Mai Phương tim đập thỉnh thịch Dạ đúng rồi ạ, mẹ cháu sao vậy? Bà vừa bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy kịch, xin người nhà về gấp. Mai Phương mặt trắng bệch Trời ơi, mẹ cháu, bác sĩ ơi, mẹ cháu có sao không ạ? Cháu cần về ngay, chúng tôi đang cố gắng hết sức. Điện thoại chưa kịp cúp chiếc khay trong tay Mai Phương đã rơi xuống nền nhà, chiếc cốc đổ lăn lóc. Cà phê loang lổ trên nền nhà Chị Lan hoảng hốt chạy lại Có chuyện gì thế Mai Phương Mẹ em, mẹ em bị tai nạn rồi chị ơi Đầu óc Mai Phương quay cuồng Cô quẳng tập rể túm lấy túi sách, lao ra cửa Chị Lan gọi với phía sau Nhưng cô không còn nghe thấy gì Góc quán, Quang Minh đứng phát dậy Mặt đầy lo lắng Chiếc xe khách chiều muộn Về hương yên Đường dài như kéo dài vô tận Mai Phương ngồi bần thần Hai tay nắm chặt đến tê cứng Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng Mẹ ơi Cô xin mẹ Mẹ phải khỏe Lời cầu nguyện xem lẫn với tiếng nước nở nghẹt ngào trong lòng Càng khiến cho khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt Cuối cùng thì xe cũng đến nơi Bệnh viện huyện chìm trong bóng tối Mùi thuốc sát trùng sọc lên nồng nặc. Mai Phương chạy như bay đến phòng cấp cứu Hỏi dồn dập y tá trực nơi mẹ cô đang nằm Mẹ cô nằm im lìm sau tấm màn xanh, băng quạc quấn kín đầu, mặt tím bầm, máu khô vương trên má. Ống dây, máy móc vây quanh, tiếng bíp bíp đều đặn như đếm ngược thời gian. Mẹ, mẹ ơi, con đây. Mai Phương quỳ xuống bên giường, ôm lấy bàn tay lạnh toát của mẹ. Bà hoa nằm bất động, mắt nhắm nghiền, chỉ có tiếng thở yếu ớt. Bác sĩ trực. Một người đàn ông trung niên bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Cháu là con bệnh nhân? Dạ vâng ạ, mẹ cháu sao ạ? Tình hình rất nguy kịch, chấn thương sọ não độ ba, gãy xương sườn, xuất huyết nội, phải mổ gấp trong vòng 24 giờ. Bác sĩ cứ mổ đi ạ, cứu mẹ cháu với. Chi phí dự kiến 150 triệu đồng gia đình chuẩn bị được không? Con số ấy? như tiếng sét đánh giữa trời quang mai phương lảo đảo một trăm năm mươi triệu ạ hành lang bệnh viện lạnh lẽo trong đêm khuya mai phương ngồi co ro trên chiếc ghế sắt đầu óc mụ mẫm với con số khủng khiếp một trăm năm mươi triệu số tiền cô không thể nào có được dù làm việc cả đời hai mươi triệu tất cả số tiết kiệm sau hai năm tằn tiện cô run run lấy điện thoại bắt đầu gọi điện cầu cứu khắp nơi Chị Lan ơi, em có việc gấp lắm Trời, mẹ em bị sao? 5 triệu được không em? Chị chỉ có thế thôi Bạn bè, đồng nghiệp, người quen Ai cũng khó khăn 5 triệu, 3 triệu Nhiều nhất là 10 triệu Đến sáng, cô chỉ gom được chưa đầy 50 Vẫn còn thiếu cả trăm triệu Cô Hằng, chủ quán Hứa cho vay 30 triệu Nhưng phải chờ vài ngày Thời gian không chờ đợi ai Ngày 14 giờ là tối đa. Mẹ ơi, con biết tìm đâu ra số tiền khổng lồ ấy. Nước mắt đã cạn, chỉ còn nỗi tuyệt vọng mênh mông. Mai Phương ôm đầu, cảm thấy bất lực hoàn toàn. Đôi bàn tay chai sần và lao động, giờ đây vô dụng biết bao. túi sách rơi xuống sàn, cô cúi xuống nhặt, một tờ giấy cũ rơi ra. Tấm xanh thiếp, nhậu nát, phai màu sau hai năm nằm trong túi áo. Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Minh Đức. Dòng chữ mờ nhạt hiện lên như định mệnh. Mai Phương run rẩy cầm tấm danh thiếp. Những ký ức đau buồn tràn về. Người đàn ông này, kẻ đã hủy hoại cô, kẻ đã ném tiền như thí của. Không, tôi không thể, không thể cúi đầu văn xin hắn. Cô vò nát danh thiếp, ném xuống sàn. Nhưng rồi hình ảnh mẹ với ống thở. Với tiếng máy bíp bíp yếu dần hiện ra. Nếu không có tiền, mẹ sẽ. Tay run lên, Mai Phương nhặt lại tấm xanh thiếp, vuốt phẳng cẩn thận. Những con số điện thoại còn đủ để đọc. Cô lấy điện thoại, ngón tay khựng lại từng số. Mình đang làm gì vậy? van xin kẻ thù sao? Nhưng hình ảnh mẹ lại hiện lên. Vì mẹ cô phải làm tất cả. Ngón tay... ấn từng số 0 9 8 mỗi số như mỗi mảnh tự trọng vỡ tan một hồi chuông hai hồi ba hồi dài như kéo rách tâm can cô nín thở nếu không nhấc máy nếu anh không nghe alo giọng trầm khàn quen thuộc vang lên Mai Phương há miệng nhưng không thốt như lời cổ họng như bị bóp nghẹt alo ai đó Cô nút nước bọt, cố đẩy từng tiếng ra khỏi miệng. Anh, anh Minh phải không ạ? Em là Mai Phương. Im lặng, rồi một tiếng thở dài, nặng nề. Tôi biết, cô đang ở bệnh viện Thăng yên phải không? Mai Phương sửng sốt, sao anh biết? Tôi không quan trọng. Cô cần gì? Giọng anh có vẻ đã biết trước câu trả lời. Mai Phương cắn môi đến dớ máu. Em, em cần gặp anh, có việc rất quan trọng. Ngày mai, 3 giờ chiều, quán Nhã Nam, phố cổ có được không? Dạ, được ạ. Điện thoại cúp, Mai Phương buông xuôi tay, toàn thân rũ liệt. Cô vừa làm gì, vừa cầu cứu kẻ từng làm nhục mình sao? Nhưng vì mẹ cô không còn lựa chọn nào khác. Quán Nhã Nam nằm sâu trong con ngõ nhỏ phố cổ, khuất sau những hàng cây cổ thụ. 2 giờ rưỡi chiều, Mai Phương đã ngồi đợi từ sớm. Cô chọn bàn trong cùng, khuất tầm nhìn từ cửa, ly trà tàn từ lâu, vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi, cả đêm không ngủ, không ăn, cô mệt lá, nhưng không dám nhắm mắt, sợ rằng khi tỉnh dậy, mẹ đã. Đúng 3 giờ, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, quang minh trong bộ vest xanh đen, vẻ ngoài chỉnh chu, nhưng gương mặt tiều tụy, gò má hóp sâu, mắt thâm quầng như người mất ngủ triển miên. Anh ngồi xuống, đối diện, ánh mắt dịu dàng. Cô có ăn gì chưa? Trông cô mệt lắm. Mai Phương lắc đầu, không muốn dài dòng. Em cần nói chuyện với anh về việc quan trọng. Tôi biết, về mẹ cô. Cô giật mình nhìn anh, Quang Minh thở dài. Hôm qua tôi thấy cô hoảng loạn, chạy khỏi quán. Tôi, tôi lo lắng, nên theo về Hương Yên. Biết cô, mẹ cô bị tai nạn nặng. Anh theo dõi em. tại sao câu hỏi dồn lên môi nhưng cô không hỏi giờ không phải lúc tò mò về động cơ của anh vậy anh cũng biết em cần gì rồi giọng cô chua chát mai phương cúi gằm mặt nước mắt rơi xuống mặt bàn gỗ sần sùi đêm ấy anh từng hỏi em muốn bao nhiêu em đã vò nát tiền của anh ném vào mặt anh cổ họng nghẹn đắng nỗi tủ nhục dâng tràn Khi phải hạ mình trước kẻ từng làm nhục mình. Bây giờ em xin lỗi về chuyện đó. Em cần 150 triệu. Em sẽ trả lại từng đồng một. Em thề. Đừng. Giọng anh cắt ngang như lưỡi dao. nhận lại nơi cổ. Cô không có lỗi. Người có lỗi là tôi. Anh ngẩng lên. Nhìn thẳng vào mắt cô. Cô có biết không? Hai năm qua. Không một ngày nào tôi không say dứt. Đêm ấy tôi cũng là nạn nhân. Bọn đối thủ trong kinh doanh hãm hại tôi Bỏ thuốc kích dục và đồ uống Mai Phương sững người Đây là lần đầu anh nói rõ sự thật Nhưng dù bị hại Tôi vẫn là kẻ làm tổn thương cô Tôi không thể tha thứ cho chính mình Suốt thai năm Tôi theo dõi cô tự xa Biết cô vất vả Biết cô gian khổ mà không dám đến gần Im lặng Nặng nề bao trùm Mai Phương lau nước mắt Em không quan tâm chuyện quá khứ nữa Em chỉ cần tiền cứu mẹ Anh có cho em vay không? Không phải vay Quang Minh lấy điện thoại Thao tác nhanh Anh cầm ly nước Bàn tay hơi run Có lẽ cũng căng thẳng không kém gì cô Vài giây sau tin nhắn báo có tiền và tài khoản của cô 150 triệu Cứu mẹ cô đi Mai Phương há hốc nhìn màn hình điện thoại Nhanh vậy sao? Không có điều kiện gì Em sẽ trả lại Em không nhận không của ai Quang Minh đứng dậy kéo ghế Được nhưng có điều kiện Tim Mai Phương thắt lại Cô biết mà Không có gì miễn phí trên đời Điều kiện của anh là gì Anh muốn gì từ cô Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi Khi ngẩng lên nhìn anh chờ đợi Im lặng kéo dài trong quán Nhã Nam Không khí đặc quánh như mật ong Nặng nề đè lên vai Mai Phương Cô nín thở, chờ đợi, tim đập thình thịch như trống dồn trước giờ xử án. Quang Minh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm, anh cất giọng trầm khàn. Làm giúp việc nhà tôi, ba buổi một tuần. Mai Phương sững người, chiếc ly trong tay cô khựng lại giữa chừng, hơi nóng bốc lên, mờ cả tầm nhìn. Chỉ... chỉ vậy thôi sao? Cô nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc pha chút cô đơn của anh Khiến cô biết đó là sự thật Em Em không hiểu ạ Anh cho em 150 triệu Chỉ để đổ lấy việc dọn dẹp nhà cửa thôi à Quang Minh cười nhạt Nụ cười không chạm đến mắt Không phải cho Cô làm việc Tôi trả lương 20 triệu một tháng 20 triệu ạ Giọng Mai Phương vỡ ra Nghẹn đắng như nuốt phải viên sỏi Số tiền ấy gấp 5 lần thu nhập hiện tại của cô Mùi cà phê đắng trong quán Bỗng nồng nặc khó thở Nhưng mà Tại sao vậy ạ? Tại sao anh lại? Tôi cần người giúp việc tin cậy Cô cần tiền Đơn giản vậy thôi Anh lấy từ túi vét ra Một chiếc chìa khóa đồng màu cũ kỹ Đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ sần sùi Kim loại lạnh ngắt Phản chiếu ánh nền vàng yếu ớt tiếng chìa khóa chạm mặt bàn vang lên the thé như tiếng định mệnh gõ cửa. Số 27 phố Hoàng Cầu, thứ hai, tư, sáu, từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, bắt đầu tuần sau. Mai Phương run rẩy cầm chiếc chìa khóa, nó nặng trĩu trong lòng bàn tay như đang nắm giữ một bí mật. Cảm giác lạnh toát từ kim loại lan dọc cánh tay, khiến cô rùng mình. Mùi giấy sét thoang thoảng bám trên ngón tay. Em, em sẽ cố gắng làm tốt ạ Tôi tin cô Lần đầu tiên Trong buổi gặp mặt Giọng anh dịu xuống như tơ Khắc hẳn vẻ lạnh lùng ban đầu Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô Một thoáng rồi vội quay đi Mai Phương Bắt gặp nỗi đau thoáng qua Trong mắt anh Mẹ cô sẽ được phẫu thuật kịp thời Đừng có lo Mai Phương nghẹn ngào Giọng đứt quãng Mẹ em Mẹ em đang chờ phẫu thuật Bác sĩ nói Phải mổ trong 24 giờ Nhớ anh mà mẹ em mới có cơ hội sống Em, em không biết phải cảm ơn thế nào Đừng có nói gì cả Tôi chỉ làm điều cần làm nước mắt mai phương Chào dưng mặn chát nơi khóe môi Đôi khi Định mệnh không phải là điều ta chọn Mà là cách ta đối diện với nó Cô nghĩ thầm Lòng tràn đầy biết ơn Lẫn say dứt Hai năm trước Cô ghét người đàn ông này, giờ đây cô đang cầm chìa khóa nhà anh. Quang Minh đứng dậy, cao lớn như tháp, bóng anh đổ dài, che khuất ánh sáng. Nhớ đến đúng giờ, tôi ghét sự trễ nải. Anh bước đi, để lại Mai Phương với chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong tay và trái tim đang dần ấm lại. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, lòng bỗng trống vắng lạ thường. tuần sau Hai giờ chiều thứ hai Trời Hà Nội bắt đầu xe lạnh Báo hiệu mùa thu đang về gần hơn Mai Phương đứng trước cổng số 27 Phố Hoàng Cầu Tim đập thình thịch Những ngày qua cô cứ tự hỏi Mình có nên đến không Nhưng nghĩ đến mẹ đang hồi phục Sau ca phẫu thuật Cô hít một hơi thật sâu Đẩy cổng bước vào Cổng sắt cũ kỹ kêu cót két Âm thanh khô khốc như tiếng xương gãy Biệt thự ba tầng hiện ra trong nắng chiều tà Từng vui vàng phai như xa người già, mùi gỗ cũ pha lẫn hương cà phê thoang thoảng tới trong nhà, quyện với mùi lá mục trong vườn. Bước vào sảnh, mai phương chóa ngợp, không gian rộng lớn nhưng lạnh tanh, nắng chiều xuyên có rè mỏng, vẽ những vệt sáng vần vẹn trên sàn. Dưới lòng bàn chân, gỗ lim xà cỗi, lạnh như băng, từng bước chân vang lên, âm thanh trống rỗng, ộp, ộp như tiếng tim cô đơn. Hồng khách chống trải đến kỳ lạ, không ảnh gia đình, không kỷ vật, chỉ có một bộ sofa da nâu sẫm và chiếc bàn cà phê, bụi mỏng phủ trên mọi thứ, lấp lánh trong nắng như pha lê vỡ. Anh ấy sống thế nào trong ngôi nhà ma ám này? Mai Phương tự hỏi, cô lau dọn từng phòng, bếp hiện đại nhưng lạnh ngắt, tủ lạnh chỉ có nước và cà phê đen, mùi tanh của kim loại không dùng đến. Sọc lên từ bếp ga Chén đĩa phủ bụi dày Như chưa từng có bữa cơm gia đình Lên tầng 2 Phòng làm việc Là nơi duy nhất của hơi người Sách chất cao Giấy tờ ngổn ngang Máy tính mở Ánh sáng xanh lẻ loi nhấp nháy Mùi giấy cũ Hòa với mùi mực in Tạo thành thứ hương lạ lùng Và trên kệ Cô nhìn thấy Một lọ thuốc nhỏ Mai Phương cầm lên Flu centine, thuốc trống trầm cảm Tim cô nhói lên, lọ gần cạn, cho thấy đã dùng lâu Vậy ra, sau cái vẻ lạnh lùng, là một tâm hồn đau khổ Bên cạnh, tập giấy nốt màu vàng, nét chữ nghiêng ngoằn ngoèo Nấu gì cô thích, nhớ để phần tôi Đơn giản, ngắn gọn, nhưng sao lại khiến lòng cô sao động lạ Ngón tay run rẩy phút nhẹ dòng chữ, cảm nhận nét bút gấp gáp như lời cầu khẩn của một kẻ cô đơn. Phòng ngủ chính, lạnh như hầm đá, ga giường xanh đậm, phẳng lì không lếp nhăn, gối đặt thẳng tắp như chưa có ai nằm. Mùi vải mới cho thấy ga vừa thay nhưng không có mùi người, cánh cửa kính dẫn ra thân thượng. Mai Phương đầy cửa và ngỡ ngàng. khu vườn nhỏ tràn ngập sắc màu hoa hồng đỏ thắm leo quanh giàn sắt cúc họa mi trắng muốt trong chậu hương thơm ngọt ngào quyện trong gió tiếng ong vo ve quanh nhị hoa ai chăm sóc khu vườn tuyệt đẹp này góc sân thượng bộ bàn gáy mây cũ ly cà phê khô vết báo hiệu nơi này thường lui tới có lẽ đây là nơi duy nhất quang minh tìm thấy bình yên đang mải ngắm hoa mai phương giật mình khi có tiếng bước chân Quang Minh xuất hiện ở cửa, áo sơ mi trắng nhầu, tay cầm ly cà phê đã nguội. Cô thích hòa, chỉ một câu hỏi ngắn gọn. Ánh mắt anh lướt qua cô, rồi dừng lại ở luống hồng. Mai Phương ấp úng, dạ, dạ em xin lỗi ạ, em tò mò nên, nên lên xem thôi ạ. Anh lắc đầu nhẹ, quay bước đi vào, để lại cô với khu vườn bí mật và cảm giác kỳ lạ như vừa chạm vào. một vết thương chưa lành. Mai Phương quay vào, lòng nặng trĩu, ngôi nhà này không cần người dọn dẹp, nó cần hơi ấm con người. Hai tuần sau, nhịp sống trong căn biệt thự đã quen thuộc, Mai Phương đến đúng giờ, dọn dẹp, nấu cơm rồi về. Quang Minh hiếm khi nói chuyện, chỉ gật đầu chào khi gặp. Chiều thứ tư cuối tháng, trời âm u báo mưa, Mai Phương đang lau cầu thang thì rầm tiếng cửa đập mạnh làm khu giật này quang minh xông vào mặt tái mét như xác chết mắt đỏ ngầu tóc rối bù vét nhàu nát anh lảo đảo vào bếp như người mất hồn xoảng tiếng cốc thủy tinh vỡ tan trói tai mảnh vỡ bắn tung tóe mai phương vội chạy xuống trong bếp quang minh đứng giữa đống mảnh vỡ lấp lánh như kim cương độc hai tay túm tóc vai run bần bật anh anh không sao chứ ạ câu hỏi nhỏ Giọng run run, anh quay phắt lại, mắt long lên dữ tợn như thú bị thương. Mất rồi, mất hết rồi, hợp đồng 10 tỷ, 10 năm xây dựng, tàn tảnh hết rồi. Giọng anh vỡ vụn như kính, lần đầu tiên Mai Phương thấy người đàn ông kiêu ngạo sụp đổ hoàn toàn. Không còn CEO lạnh lùng, chỉ là kẻ tuyệt vọng cần được cứu vớt giống như cô hai năm trước. Cô lặng lẽ lấy chổi quỳ xuống quét Từng mảnh vỡ sắc nhọn phản chiếu ánh đèn Cẩn thận, nhẹ nhàng Như nhặt từng mảnh vụn của tâm hồn anh Nhưng trong vội vã a mảnh kính nhọn xuyên thấu lòng bàn tay Máu đỏ tươi trào ra Nóng hổi tanh tưởi Đau, nhói buốt từng nhịp mạch Mai Phương rụt tay Máu nhỏ tóm tóm xuống sàn Cô làm sao thế? quang minh như tỉnh cơn điên anh quỳ sụp xuống nắm lấy tay cô mắt tràn đầy hoảng hốt và tội lỗi sao cô bất cẩn thế sao cô không cẩn thận để tôi xem bàn tay anh ấm nóng bao bọc tay cô run rẩy lo lắng lần đầu sau hai năm họ gần nhau đến vậy hơi thở anh phả vào má cô mùi nước hoa gỗ đàn hương quyện đến mùi mồ hôi căng thẳng không không sao đâu mà vết nhỏ thôi ạ Nhỏ gì, nhỏ gì chứ, máu chảy thế này mà bảo nhỏ Anh bế sốc cô ra phòng khách, lực mạnh, vòng tay chắc chắn Mai Phương nghe tim mình đập loạn nhịp, không biết vì đau hay vì gần anh Lần đầu tiên, cô cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông này Anh lấy tủ thuốc, quỳ trước mặt cô như hiệp sĩ Cồn sát trùng làm vết thương bỏng rát Cô dùng mình, anh thổi nhẹ, đau lắm phải không, xin lỗi Tôi xin lỗi, lỗi của tôi tại tôi mất kiểm soát. Giọng anh nghẹn ngào, tay run nhẹ khi cuốn băng. Anh cẩn thận gấp mảnh kính, rồi băng bó tỉ mỉ. Từng vòng gạc trắng cuốn quanh như ôm lấy nỗi đau Ngón thế anh lướt nhẹ trên da cô, dịu dàng đến lạ. Tại sao cô lại? Cô không cần dọn ngay, tôi có thể. Em biết anh đang đau, để em giúp. Im lặng, dài. Nặng nề, Quang Minh ngẩng lên mắt đỏ hoe. Mười năm, mất hết chỉ vì tin đồn về tôi, về chuyện hai năm trước. Họ nói tôi là kẻ cưỡng hiếp. Mai Phương xứng người, chuyện của họ vẫn ám ảnh anh đến vậy sao? Họ không biết sự thật, không biết tôi cũng là nạn nhân, nhưng mà ai tin kẻ có quyền có tiền. Giọng anh đắng chát. Như thuốc độc, Mai Phương đặt tay lành lặn lên tay anh, em tin anh, em luôn biết anh không phải người xấu. Nước mắt, lần đầu tiên cô thấy lăn dài trên má Quang Minh. Khoảnh khắc ấy như xóa nhòa mọi khoảng cách, từ đêm đó có gì đó thay đổi giữa họ, vài ngày sau... Cơn mưa thu ập đến bất ngờ, gõ nhịp điên cuồng trên mái tôn, sấm chớp giật từng cơn, làm chất đèn trong nhà nhấp nháy. Mai Phương lo lắng nhìn Quang Minh, ngồi thu lưu trong sofa, vai gầy rũ xuống. Anh vẫn chưa hết sốc sau vụ mất hợp đồng. Cô nhớ đến mẹ, giờ đang hồi phục sau ca mổ nhờ anh và quyết định phải làm gì đó. Anh chờ em chút nhé. Cô vào bếp, quyết định nấu món phở gà, món mẹ vẫn nấu khi cô buồn. nước xương trong veo sôi lăn tăn hành tây thái mỏng xếp đều thịt gà xé nhỏ gừng nướng thơm phức mùi phở tỏa ra khắp nhà xua tan lạnh lẽo bánh phở trụng qua nước sôi mềm mại hành lá gò rí xanh mướt từng chi tiết cô làm cẩn thận như xoa dịu vết thương và khi múc phở ra tô mai phương lén bỏ thêm một thìa đường nhỏ cách mẹ vẫn làm khi an ủi cô thủa bé Anh ơi, ăn phở nóng cho ấm bụng nhé. Em, em nấu hơi sở, anh đừng chê nhé. Quang Minh ngẩng lên, mắt ngỡ ngàng, tô phở bốc khói, hương thơm nồng nàn, hành lá xanh, tiêu đen, chanh vàng như bức tranh ấm áp giữa đêm đông. Lâu lắm rồi, không ai nấu cơm cho tôi. Cô, cô nấu phở à? Dạ, em học trên Youtube đấy ạ. Anh thử đi, nhưng em cảnh báo trước nhé, có thể hơi... thử thách đấy lần đầu tiên một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh tôi sẵn sàng làm chuột bạch anh cầm đũa run run gắp miếng thịt gà nước phở nóng làm cho kính mắt mở đi hay là nước mắt mai phương ngồi đối diện hút từng bỗng nhỏ mưa xả rích ngoài cửa trong nhà ấm áp hơi thở hai người hai số phận một bữa cơm em có biết không Đêm ấy, Quang Minh đột ngột cất tiếng, anh nhìn chăm chăm vào tô phở, như thấy quá khứ trong đó. Tôi đi gặp đối tác, họ ép uống, ly whisky của vị, vị lạ, rồi nóng san khắp người, mất kiểm soát. Khi tỉnh dậy, khi tỉnh dậy thì, giọng anh hẹn lại, Mai Phương đặt muỗng xuống, tim thắt lại, anh... Không cần kể nếu nếu không muốn đâu ạ. Không, tôi cần nói. Cần cho cô biết sự thật mà. Anh ngẩng lên, mắt đẫm lệ. Bọn chúng bỏ thuốc kích dục, thuê người đưa cô đến, rồi chụp ảnh tống tiền. Nhưng tôi không chịu, nên giờ chúng hủy hoại tôi từ từ. Có lẽ văn thành, người thuê bọn chúng đang gửi đắc thắng. Vậy ra, cả hai đều là nạn nhân. Mai Phương nghẹn ngào, nước mắt rơi vào tô phở, mặn chát. Em xin lỗi, em đã ghét anh suốt hai năm mà không biết. Em xin lỗi mà. Đừng xin lỗi, lỗi là tôi. Dù bị hại, tôi vẫn làm tổn thương cô mà. Im lặng, chỉ có tiếng mưa rả dích, quang minh tiếp tục rộng như gió thoảng. Tôi đã theo dõi. Bảo vệ cô suốt hai năm qua Mai Phương sững sở Anh sanh lại Mỗi tối đến quán cà phê Thuê người đi theo cô khi về khuya Biết cô vất vả muốn giúp Nhưng không dám Sợ cô ghét Sợ cô sợ tôi Anh cười cay đắng Từ ngày gặp cô tôi mới có lý do để thức dậy mỗi sáng Mới muốn thành công Không phải vì tiền Mà để một ngày nào đó Xứng đáng đứng cạnh cô cô là ánh sáng duy nhất trong địa ngục của tôi mai phương ạ mai phương không kìm được đứng dậy đi vòng qua bàn cô quỳ xuống trước mặt anh nắm lấy bàn tay run dậy anh đừng tự trách nữa chúng ta đều là nạn nhân mà nhưng giờ mình đang chữa lành cho nhau đúng không quang minh nhìn cô ánh mắt vỡ òa xúc động anh siết chặt tay cô như sợ mất mai phương dạ cảm ơn em Cảm ơn em rất nhiều, thật lòng đấy. Giọng anh hẹn lại, Mai Phương mỉm cười, lau nước mắt cho anh, như chăm sóc một đứa trẻ bị thương. Thì ra, tình yêu không phải là quên đi quá khứ, mà là cùng nhau viết lại câu chuyện. Cô nghĩ, tim ấm lại kỳ lạ. Đêm mưa dần tạnh hai tâm hồn tìm đến nhau sau bão rông, và từ đêm ấy, khoảng cách giữa họ dần xóa nhòa. Mai Phương không biết rằng trong tim cô, một mầm tình đã âm thầm nảy nở. Ba tháng sau, mùa thu về trên phố, lá vàng rơi đầy sân, thảm vàng xào sạc dưới chân. Những ngày gần đây, Mai Phương nhận thấy Quang Minh có gì đó khác lạ. Anh hay cười hơn, nói chuyện nhiều hơn và đôi khi cô bắt gặp anh, nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Trái tim cô cũng có những rung động lạ mỗi khi gần anh. chiều thứ tư mai phương đến biệt thự thấy khác lạ cửa mở sẵn nhạc piano du dương vọng ra mùi hoa hồng ngọt ngào trong gió tim con đập nhanh có chuyện gì thế nhỉ leo lên cầu thang tiếng nhạc rõ dần cánh cửa sân thượng mở toang mai phương bước ra và ngỡ ngàng Hàng trăm nến nhỏ lung linh trong lọ thủy tinh, tiếng nến cháy lép bép nhẹ nhàng, ánh sáng vàng ấm, nhảy mũi trên tường, hoa hồng đỏ thắm xếp hình trái tim khổng lồ, cánh hoa dài khắp sàn, bàn tròn phủ khăn trắng, hai ly rượu vang đỏ sẫm như máu, giữa khung cảnh cổ tích, quang minh đứng chờ, vét đen, tóc chảy gọn, tay cầm bó hướng dương vàng rực, sinh nhật vui vẻ, mai phương. Sao anh biết? Cô sững sờ không nói nên lời. Anh bước tới, trao hoa vào tay cô, hướng dương ấm áp, tràn đầy sức sống. Hai năm rồi nhỉ, năm ngoái tôi đứng ngoài quán cả buổi tối, cầm sẵn hoa, nhưng không dám vào. Sợ cô ghét, sợ cô sợ tôi. Gió thu thổi mát, váy cô bay phất phới, nến lung linh như sao xa. Phía xa, hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, đang ngây ngất trong hạnh phúc bất ngờ. Anh Minh, em tìm anh mãi. cửa sân thượng bật mở lăn Anh xông vào Váy hồng tóc xóa Mắt long lên khi thấy Mai Phương Chị sao chị lại ở đây hả Sao chị Cô ta nhìn quanh Nến Hoa Rượu Hiểu ngay mọi chuyện Mặt tái xanh Rồi đỏ bừng Chị định quyến rũ anh Minh của em à Chị đừng chị là ai chứ Bốp Tiếng tát vang trời Mai Phương loạn trọng Má nóng sát Hoa rơi vãi lăn Anh túm tóc cô giật mạnh Còn yếm, mày nghèo rớt mùng tơi, thấy minh giàu, nên bám đấy hả? Mày tưởng mày là ai? Biết thân biết phận không hả? Mai phương đau, nhưng từ từ đứng thẳng lại. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thẳng vào mắt người đang làm nhục mình. Chị không cần tranh giành gì cả. Anh ấy, anh ấy chọn chị. Lăn anh sướng lại một giây, rồi cười gằn chọn. <cười> chị cướp được rồi, tưởng giữ được mãi à Đàn ông giàu dễ theo lòng lắm đấy, chờ xem. Lan Anh, thôi ngay." Giọng Quang Minh sấm dậy, anh kéo Lan Anh ra, mắt lạnh băng. "Cô làm gì thế hả? Ai cho phép cô động vào người yêu tôi?" "Người? Người yêu? Anh nói cái gì cơ?" Lan Anh há hốc miệng. Quang Minh ôm Mai Phương vào lòng, âu yếm vuốt má cô. "Em có sao không? Đau lắm không em?" Rồi quay sang Lan Anh, giọng cắt như dao. "Tôi và cô chỉ là bạn." Tôi đã nói rõ từ đầu rồi, 3 tháng qua chờ là giúp đỡ, vì cô là em họ của Mai Phương, người tôi yêu là Mai Phương, từ trước đến nay chỉ có Mai Phương. Không, em không tin, chị ta chỉ là ra khỏi nhà tôi, ngay, đừng có bao giờ quay lại. Lăn anh nhìn họ với ánh mắt căm hận, rồi cô ta chạy vụt đi, cửa đập vang rền, im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xào sạc lá vàng. Quang Minh nâng mặt Mai Phương lau nước mắt cho cô. Em đừng khóc nữa nhá. Anh chia lỗi. Anh không ngờ cô ấy lại. Em không sao đâu mà. Chỉ là bất ngờ quá thôi ạ. Em tưởng, tưởng anh và cô ấy. Không bao giờ. Anh chỉ yêu em. Từ trước đến giờ luôn chỉ có em thôi. Anh lấy từ túi ra hộp nhung xanh tay hơi run. Anh yêu em. Mai Phương ạ. Từ cái nhìn đầu tiên làm người yêu anh nhá. Anh mở hộp. vòng cổ bạc mảnh mai mặt dây chuyền khắc mp lấp lánh dưới ánh nến anh đeo lên cổ cô kim loại mắt lạnh chạm da ấm ngón tay anh khẽ lướt qua gáy nhẹ như cánh bướm để anh được che chở em cả đời mai phương gật đầu nghẹn ngào không nói nên lời quang minh ôm chặt cô vào lòng anh yêu em mãi mãi yêu em họ hôn nhau Dưới trời thu Hà Nội ngọt ngào, dịu dàng như hàn gắn mọi vết thương Đến vẫn cháy lép bép, gió thu thổi vi vu, lá vàng xào xạc như khúc nhạc tình Và trong khoảnh khắc ấy, Mai Phương nghĩ Có những người đến trong đời ta như cơn bão Nhưng còn lại như ánh trăng, dịu dàng và vĩnh cửu Hai trái tim cuối cùng đã tìm thấy nhịp đập chung Một tuần sau Khi nhận lời yêu Quang Minh, Mai Phương như sống trong giấc mơ đẹp. Buổi sáng cô thức dậy với nụ cười trên môi, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ đến người đàn ông đã thay đổi cuộc đời mình. Mẹ cô ở Hưng Yên vẫn đang hồi phục tốt, bác sĩ nói có thể xuất viện tuần sau, mọi thứ tưởng chừng như đã bình yên. Sáng thứ hai đầu tháng 11, gió hanh hao thổi qua phố cổ, Mai Phương vừa bước vào quán cà phê, chưa kịp cởi khăn quảng thì điện thoại rung dồn dập. xấu lạ tim cô đập thình thịch với linh cảm chẳng lành alo em nghe cô vũ mai phương phải không tôi là nguyễn thị ngọc mẹ của quang minh tôi đã nhờ người điều tra về cô rất kỹ từ quê quán ra cảnh đến cả quá khứ hai năm trước giọng nói lạnh tanh khiến mai phương như bị dội gáo nước đá cô siết chặt điện thoại dạ sao cô biết số của cháu ạ tôi nói rồi tôi điều tra rất kỹ Hai giờ chiều hôm nay, nhà hàng La Brang 10 Nam Ngư, đừng báo cho mình biết, trừ khi cô muốn mọi thứ rắc rối hơn. Tút, điện thoại im bặt như cái tát vào mặt. La Ba Diang Nan ẩn mình trong con ngõ sâu phố cổ. Bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, Mai Phương ngay lập tức, ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền sọc lên. Ánh đèn vàng dịu, tiếng piano êm ái, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa mà cô chưa từng thuộc về. Bà Ngọc ngồi ở bàn trong cùng, bộ vest Chanel, xanh Navi, tóc búi cao không một sợi lòa xòa, chiếc đồng hồ, Cathy và nhẫn kim cương lấp lánh lạnh lùng. Bà nhìn Mai Phương từ đầu đến chân với ánh mắt định giá hàng hóa. Ngồi đi, đừng có để tôi phải mờ lần thứ hai. Mai Phương lặng lẽ kéo ghế, tiếng sứ chạm nhau lanh lảnh khi bà Ngọc đặt tách trà xuống. Cô biết tại sao tôi gọi cô đến chứ? hay cô giả ngu, Dạ, trong nghĩ là về chuyện cháu và anh Minh ạ, <cười> còn có chút não, vậy sẽ nhanh thôi. Bà mở túi, hét mê, rút ra cuốn sét bọc da cá sấu. Tiếng bút mon blank lướt trên giấy nghe sắc lạnh. Xong, bà xé từ xét, đẩy qua với vẻ mặt như thi ân. Năm trăm triệu biến cả cuộc đời con trai tôi ngay. Mai Phương nhìn con số khủng khiếp Tay cô khẽ run khi cầm tờ xét Năm trăm triệu Cả đời cô chưa dám mơ Đủ để cho mẹ điều dưỡng tốt nhất Đủ để cô học thêm Đủ để... Không lương tâm gào lên Hình ảnh quang minh ôm cô trong cơn mưa Ánh mắt anh khi trao trước vòng cổ Giọng anh run run Anh yêu em Cô còn trẻ Lấy tiền này đi du học Mở công ty Tìm người khác xứng đáng hơn Tôi sẽ lo mọi thủ tục Cô chỉ cần biến mất Mai Phương hít thở sâu Rồi soạt Mảnh xét bay tung như cánh bướm gãy bằng Ngọc sững người Mặt tái xanh Cô, cô điên à Biết đó là bao nhiêu tiền không Mai Phương lần đầu ngẩng cao đầu Mắt sáng rực Tình yêu không phải món hàng Để mua bán thưa cô Cô dám Cháu xám vì cháu yêu anh Minh thật lòng. Cô có biết tại sao anh ấy uống thuốc chống trầm cảm không? Vì gia đình cô chỉ biết ném tiền chứ chưa bao giờ lắng nghe anh ấy. Như cách cô làm với cháu bây giờ. Bốp, bà Ngọc đập bàn, ly trà đồ ẩm, im ngay. Cô nghĩ cô là ai? Một con bé không cha không mẹ. Cháu có mẹ. Mẹ cháu bán rau chợ Hưng Yên. Nhưng mà dạy cháu sống thẳng lưng. Cháu xin phép về. Mai Phương đứng dậy, bà Ngọc Quát đứng lại. cố sợ hối hận. nhưng Mai Phương đã bước ra ngoài Để lại bà Ngọc giữa đống xét vụn Và cơn giận bất lực Vài ngày sau Cuộc đối đầu với bà Ngọc Mai Phương vẫn chưa hết bàng hoàng Cô giấu chuyện này với Quang Minh Không muốn làm giạn nứt tình mẹ con Vốn đã mong manh Cuộc sống dần trở lại nhịp điệu quen thuộc Chiều thứ năm Hà Nội xe lạnh Với những cơn mưa phùn bất chợt Mai Phương ngồi trong quán cà phê cộng Chiếc áo len mỏng Minh cặng ấm áp quanh người Cô đang đọc sách Thì một bóng người đứng im lìm bên cạnh kiểu lúc nào Người đàn ông tầm 50, tóc muối tiêu, khuôn mặt khắc khổ Nhưng có nét gì đó quen lạ Ông cầm trong tay một sấp giấy cũ, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi Mai Phương Xin lỗi, cô có phải vũ Mai Phương không? Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên Dạ vâng ạ, chú cần gì ạ Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế đối diện Tay ông mở sắp giấy Là những tấm vé xe khách hương yên Hà Nội Phai màu với thời gian Con ơi Ba là Phúc Nguyễn Văn Phúc Ba của con 47 vé xe 47 lần ba lên Hà Nội tìm con Ly cà phê rơi Tách Mảnh sứ vỡ tan Quang Minh từ quầy ba chạy vội lại Em sao thế Ông này là ai Mai Phương tên liệt Ông Phúc lấy ra tấm ảnh cũ Bà hỏi khắp các bệnh viện, tìm từng quán cà phê, ngồi đây 12 ngày chờ con rồi. Trong ảnh, mẹ cô trẻ trung sạng rỡ bên chàng trai trẻ, ông tiếp giọng nghẹt đắng. 23 năm trước, ba gặp mẹ con ở chợ đầu mối, ba đã có vợ, nhưng ba yêu mẹ thật lòng. Chỉ là ba hèn, ba nhát, vợ ba kiểm soát mọi thứ. Năm ngoái bà ấy mất vì ung thư, lúc hấp hối bà ấy nói, ông có con ngoài giá thú. Tôi biết hết, chết rồi, muốn làm gì thì làm. Bà mới Giọt lệ đầu tiên lăn xuống má Mai Phương. 23 năm. Ông để mẹ con tôi một mình 23 năm. Bà biết bà không xứng được gọi là cha. Mẹ tôi khóc bao nhiêu đêm, ông có biết không? Tôi bị gọi là con hoang, bị ném đá mỗi ngày. Mẹ bị chửi là đàn bà lẳng lơ. Ông ở đâu hả? Mai Phương đứng phát dậy, giọng vỡ hỏa. Bây giờ bữa ông chết rồi Ông rảnh rỗi nên nhớ ra còn có con sao Tôi không cần Hai mẹ ba năm qua tôi chỉ có một mình mẹ Quang Minh Ông lấy Mai Phương run rẩy Giọng lạnh lùng với ông Phúc Thưa ông tôi hiểu nỗi ân hận của ông Nhưng Mai Phương đã lớn lên mà không cần ông Xin ông tôn trọng cảm xúc của cô ấy Ông Phúc Đặt phong bì dày cộp lên bàn Tiền tiết kiệm của ba Ba biết không bù được gì Nhưng nếu một ngày con cần Ba luôn ở đây số điện thoại trong phong bì tôi không cần tiền của ông ông tướng dậy nhìn minh với ánh mắt van xin cháu hãy chăm sóc con gái của ba bà, bà giao con cho cháu cháu sẽ lo cho phương ông yên tâm ông phúc cúi đầu lặng lẽ bước đi dưới mưa phùn bóng lưng ông còng xuống như gánh nặng 23 năm mai phương cục đầu vào vai minh em ghét ông ta anh biết Nhưng một ngày nào đó, em sẽ tha thứ, không vì ông ấy, mà vì chính em. Cơn bão thực sự ập đến vào sáng thứ hai cuối tháng. Khi sương mù Hà Nội dày đến mức không thấy đường, Mai Phương thức dậy với dự cảm nặng nề. Mẹ cô đã xuất viện, đang dưỡng bệnh ở quê. Sáu giờ sáng, điện thoại reo điên cuồng. Mẹ gọi, con ơi, làm sao có chuyện này? Hàng xóm đang xì xào về con với thằng Minh. Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu ạ. Họ bảo trên mạng có video, mẹ già rồi không biết xem, còn coi có chuyện gì không Tìm Mai Phương thót lên, cô vội mở Facebook Và cả thế giới như sụp đổ Video đang lan truyền chóng mặt CEO Trần Quang Minh, tên cưỡng hiếp nhẫn nhơ 2 năm 50.000 lượt xem 500 lượt xem một triệu lượt xem Chỉ sau 2 giờ Bàn tay lệch toát, cô ấn xem. Video mờ ảo quay từ xa, căn phòng khách sạn sang trọng. Bóng người giống Quang Minh và tiếng khóc phụ nữ. Giọng văn thành tràn ngập độc địa. Tôi giữ video này 2 năm, không thể im lặng khi hắn đang nhởn nhơ. Trần Quang Minh cưỡng hiếp em họ tôi. giờ còn ép cô ấy sống chung để bịt miệng. Hãy chia sẻ để tội ác được phơi bày. Căm mần xôn dập như mưa đá. Chết đi đồ cầm thú giàu mà dơ bẩn Tìm nhà nó đốt luôn Còn điếm bao xe tội phạm Mai Phương Đọc thường dòng Mắt cay xè Nhưng rồi Một comment Làm cô sững lại Tôi cũng từng bị Văn Thành làm hại Video này có vấn đề Cô gái kia rất dũng cảm Đang mải đọc Cửa phòng bật tung Quang Minh xông vào Mặt trắng bạch Áo sơ mi sọc sạch Em ổn không? Đừng tin, đó là video giả. Grip Face, em phải tin anh. Mai Phương lao vào vòng tay anh. Em biết, em tin anh, nhưng mọi người họ không tin. Công ty sụp rồi em ạ, cổ phiếu rớt 30% sau một đêm, đối tác hủy hợp đồng, nhân viên hoảng loạn. Anh không biết làm sao. Mai Phương lao mắt cho anh, bỗng nhiên kiên định lạ thường. Anh nghe em, mình có bằng chứng mà, danh thiếp khách sạn, hóa đơn, tin nhắn đe dọa, anh còn giữ hết chứ. Anh giữ tất cả, nhưng mà ai tin, em sẽ họp báo, em sẽ nói sự thật, không được, họ sẽ xé sát em. Em không sợ, hai năm trước em im lặng vì yếu đuối, giờ em mạnh mẽ rồi, em sẽ bảo vệ anh như anh đã bảo vệ em. Quang Minh gọi ngay cho luật sư Vũ Đình Nam, bạn thân từ thời đại học. Mày xem video chưa? Tao cần mày. Xem rồi, đếp fake rõ ràng, góc quay, ánh sáng, cả cách di chuyển đều sai. tao liên hệ được chị hồng phóng viên báo tầm nhìn chị ấy sẽ tổ chức họp báo khi nào ba ngày nữa chuẩn bị mọi bằng chứng và mày giữ vững tinh thần ba ngày chuẩn bị trong địa ngục điện thoại minh gieo liên tục nhân viên từ chức khách hàng hủy hợp đồng thậm chí có kẻ dọa giết mai phương luôn bên cạnh nấu cơm pha trà lau nước mắt cho anh đêm trước họp báo cô nằm trong vòng tay anh em có sợ không em Sợ chứ ạ Nhưng em sợ mất anh hơn Nếu sau ngày mai Cả thế giới quen lưng với mình Thì mình vẫn có nhau Đủ rồi anh ạ Ba ngày sau Trời hưởng nắng sau chuỗi ngày u ám Khách sạn Hinton Opera sáng đèn từ sớm Phòng họp Crystal Hall Chật cứng hơn 100 phóng viên Máy ảnh xếp hàng như Đại Bác Không khí căng thẳng đến nghẹt thở Phía sau hậu trường Mai Phương run nhẹ Trong chiếc váy xanh giản dị, luật sư Vũ Đình Nam đứng cạnh. Cô cứ bình tĩnh, nói những gì cần nói, tôi sẽ xử lý phần pháp lý. Quang Minh lén mở hộp nhung đỏ, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, anh thầm cầu nguyện. Nếu vượt qua được hôm nay, Mai Phương nắm tay anh, hôn nhẹ lên má. Em sẽ chiến đấu về anh, như anh đã chiến đấu vì em. Cô bước ra, Vlad nổ như pháo hoa, micro chĩa thẳng như mũi ráo. mai phương hít thở sâu tôi làm vũ mai phương người phụ nữ trong video các anh chị đang bàn tán hôm nay tôi đến để nói sự thật im lặng căng như dây đàn cô sơ cao trồng vật liệu đây là bằng chứng tin nhắn của văn thành thuê người bắt cóc tôi hóa đơn khách sạn hánh thanh toán camera an ninh cho thấy tôi bị khiêng vào bất tỉnh tôi và anh quang minh đều là nạn nhân một phóng viên đứng dậy sau giờ mới nói được trả bao nhiêu Mai Phương nhìn thẳng, tôi im lặng vì xấu hổ, vì muốn quên ký ức kinh hoàng. Nhưng khi người vô tội bị vu khống, tôi không thể im lặng. hai năm trước, tôi là nạn nhân, hôm nay tôi là người đấu tranh cho công lý. Phóng viên khác, giọng khiêu khích, yếu kẻ cưỡng hiếp mình, hội chứng sửa tốc không trăng. Mai Phương nổi giận, anh mình không cưỡng hiếp tôi, cả hai đều bị hãm hại. Video kia là break fake, luật sư vũ. Luật sư bước lên bục phát biểu Chuyên gia xác nhận video sử dụng công nghệ Drip fake. Văn Thành thuê hacker Lấy cắp video an ninh khách sạn Để làm giả Hắn đã bỏ trốn Tài khoản đăng video Từ Singapore Đây là âm mưu của chủ đích Giữa lúc căng thẳng đỉnh điểm Một phụ nữ trung niên đứng dậy Tôi là mẹ của Nguyễn Thu Linh Con gái tôi cũng bị Văn Thành hại năm ngoái Nói im lặng vì sợ Cảm ơn cô Mai Phương đã dũng cảm lên tiếng Rồi một người khác, con gái tôi cũng vậy, cháu tôi nữa. Cả hội trường xôn xao năm, mười, một năm phụ huynh đứng dậy. Đúng lúc ấy, Quang Minh bước lên sân khấu, anh cầm mic, giọng run nhẹ. Tôi chỉ muốn nói, hai năm qua, người ta hỏi làm sao chứng minh sự trong sạch, làm sao chứng minh tình yêu đích thực. Hôm nay tôi có câu trả lời. Anh quay sang Mai Phương, rồi quy xuống một gối. Vũ Mai Phương, dù cả thế giới que lưng, Anh vẫn chọn em, dù phải đi qua địa ngục Anh vẫn muốn em bên cạnh Làm vợ anh nhá Cả hội trường sững sờ Thời gian như ngừng lại Mai Phương che miệng, mi mắt xung động Em, em đồng ý Em đồng ý Quang Minh cẩn thận đeo nhẫn cho cô Đứng dậy ôm trầm Ai cũng có thể yêu trong nắng đẹp Nhưng đứng cạnh nhau giữa báo tố Đó mới là tình yêu thật Kỳ diệu thay Tiếng vỗ tay vang lên từ hàng ghế báo chí, phóng viên tóc bạc cử cựu đứng dậy. 30 năm làm báo, tôi chưa thấy ai cầu hôn giữa báo táp thế này, nếu đây là diễn thì quá xuất sắc, nhưng tôi tin đây là thật. Cả hội trường vỗ tay, có người còn hô, hôn nhau đi, hôn nhau đi. Sau họp báo chấn động, dư luận dần thay đổi, ngày hôm sau, ba cô gái khác chính thức tố cáo văn thành với thủ đoạn tương tự. Cảnh sát vào cuộc điều tra gấp rút Hai tuần sau Trời Hà Nội bắt đầu vào đông Văn Thành đã lẩn trốn từ ngày video được tung ra Mai Phương đang nấu súp gà cho Quang Minh Anh suy sụp sau những biến cố Thì chị lan từ quán cũ gọi Phương, bật TV ngay Kênh HTV9 Màn hình TV đang phát trực tiếp Tại con hộ cho thuê ở Long Biên Cảnh sát đang áp giải Văn Thành Hắn xô riêng lầm chởm, Mắt trũng sâu Buông tao, tao không làm gì Bọn mày bị nó mua chuộc rồi Nhưng không ai tin Máy tính của hắn chứa hàng chục video Và ảnh của nhiều cô gái Bằng chứng không thể chối cãi Ba tháng sau Phiên tòa xét xử sơ thẩm Phòng xử án im phắc Mai Phương ngồi hàng nhân chứng Bình tĩnh kể lại từng chi tiết đau đớn Bốn cô gái khác cũng dũng cảm làm chứng giọng nghẹn ngào Nhưng kiên định Khi tránh án đọc bản án Cả phòng xử án nín thở Bị cáo Nguyễn Văn Thành, 8 năm tù giam, về các tội Văn Thành sụp xuống ghế, mặt tái mét Phía sau, mợ Nga gào khóc rồi ngất xỉu Cậu Hùng ngồi im như pho tượng, già đi 10 tuổi trong vài giây Gia đình, từng hùng mạnh, giờ đã tan tành Chí nghiệp phá sản sau scandal Những người từng khinh thường mai phương Giờ phải gánh chịu hậu quả từ chính con mình gây ra Ra khỏi tòa, Lan Anh đứng đợi hành lang, chiếc váy hồng sực rỡ ngày nào, giờ thay bằng áo trắng giản dị. Không còn son phấn lòe loẹt, chỉ là cô gái 20 tuổi với gương mặt thối hận. Chị Phương, em có thể nói chuyện với chị không? Cô cúi gặp mặt. Em xin lỗi, em sai rồi chị ạ. Mắt Lan Anh đỏ hoe, Mai Phương cật nhẹ. Vậy thì bắt đầu lại đi em. Chị không trách em đâu, em cũng là nạn nhân của cách nuôi dạy sai lầm thôi. Quan trọng là từ giờ, em hãy sống tốt, sống đúng nhá. Hai chị em ôm nhau giữa hành lang tòa án, những người qua lại nhìn về ánh mắt xúc động, nỗi đau được sẻ chia, lỗi lầm được tha thứ. Chiều hôm đó, nắng hanh vàng nhạt, Mai Phương và Quang Minh ngồi trên sân thượng biệt thự, tay trong tay. Cuối cùng để mọi chuyện cũng kết thúc em nhỉ. Vâng ạ, mọi sóng gió đã qua rồi anh ạ. Em có hối hận không? Về tất cả những gì đã xảy ra. Mai Phương nhìn xa xăm. Không nghe ạ Nếu không có những thử thách ấy. Em sẽ không thể mạnh mẽ như hôm nay. Và quan trọng nhất. Cô quay sang nhìn anh. Mắt sáng long lanh. Em đã tìm thấy anh. Người dám đứng bên em khi cả thế giới quay lưng. Người yêu em về chính con người em. Quang Minh ôm cô vào lòng. chấp nhận đính hôn lấp lánh trên tay qua anh Phương. Phía xa hoàng hôn đã buông xuống thành phố. Hai năm trước. Cô là nạn nhân yếu đuối, hôm nay cô đã khác, cô không thắng ai, chỉ vượt qua chính mình, và phía trước một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Một năm sau, tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong gió, từng hồi vang vọng như gọi mời hạnh phúc, khách sạn Metrophon chìm trong biển hoa, hồng trắng tinh khôi, lan tím nhã nhặn, cúc vàng rực rỡ tỏa hương thơm ngọt ngào khắp không gian. Mai Phương đứng trước tấm gương cao trong phòng thay đồ, bàn tay run nhẹ vuốt thẳng nếp váy cưới trắng muốt, lụa mịn mượt mà như nước. Từng đường viền gen tinh xảo ôm sát cơ thể thanh mảnh, tiếng gõ cửa khẽ khàng, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Bà Hoa bước vào với nụ cười rạng rỡ, khỏe mạnh hẳn sau ca phẫu thuật định mệnh, mùi phấn son nhẹ nhàng hòa với hương hoa trong phòng. Con gái yêu của mẹ đẹp quá, giá mà ông ngoại còn sống để thấy cháu hôm nay. Rọng bà nghẹn lại, Mai Phương ôm chầm lấy mẹ, hít thà mùi hương tóc quen thuộc, mùi dầu dừa pha chút bổ kết từ thuở bé. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã một mình nuôi con không lớn, hôm nay con hạnh phúc là nhiều mẹ cả đấy ạ. Cánh cửa lại mở, ông Nguyễn Văn Phúc, người cha 23 năm vắng bóng xuất hiện trong bộ vest đen sang trọng, tóc muối tiêu được chải cẩn thận, những đôi mắt đỏ hoe phản ánh xúc động. Mai Phương, con có thể cho ba cơ hội được dẫn con vào lễ đường không? Im lặng, căng thẳng, mùi nước hoa nam tính của ông hòa lẫn trong không khí. Mai Phương nhìn mẹ, tìm câu trả lời, bà hoa khẽ gật đầu một cử chỉ tha thứ sau 23 năm oán hận. Cô quay sang, dạ con đồng ý, ba ơi mình đi thôi ạ. Hành khúc cưới vang lên trang nghiêm từ giàn nhạc giao hưởng, âm thanh vi du dương hòa quyện với tiếng piano sâu lắng, tạo nên bản tình ca thiêng liêng, 200 vị khách trong môi trường rộng lớn, lùng loạt đứng dậy, tiếng khí kéo xào xạc, tiếng thì thầm xôn xao. Mai Phương nắm cánh tay ông Phúc, bước chậm rãi trên thảm đỏ mềm mại, mỗi bước chân váy cưới xào xạc nhẹ nhàng như lời thì thầm. Ánh đèn pha lê lấp lánh soi rọi tạo nên vầng hào quang lung linh, hai bên tiếng máy ảnh lách tách không ngừng. Cuối lễ đường, Quang Minh đứng chờ, chiếc vách xanh đậm tôn lên vẻ nam tính, mắt anh không rời khỏi cô dâu dù chỉ một giây. Khi Mai Phương đến gần, anh khẽ mỉm cười, nụ cười của người đàn ông, tìm thấy cả thế giới. Ông Phúc đặt tay con gái và tay Quang Minh, giọng run run. Con trai, ba giao con gái ba cho con, 23 năm, ba không làm tròn trách nhiệm, hãy thay ba yêu thương con gái. Con hứa với ba... Mai Phương là cả cuộc đời con Người lễ trao nhẫn bắt đầu Quang Minh xun tay Lấy chiếc nhẫn kim cương từ khay bạc Có lẽ quá xúc động nhẫn tuột khỏi tay Tinh tiếng kim loại chạm sàn đá cẩm thạch vang lên Thé thế Cả hội trường nín thở Cậu bé phù rẻ 5 tuổi hồn nhiên thốt lên Giữ im lặng Ôi chú rẻ làm rơi nhẫn kia Bị phạt rửa bát cả năm đâu nhá Tiếng cười rộn lên như pháo hoa Không khí căng thẳng tan biến Mai Phương cúi xuống nhặt nhẫn Trao lại cho chồng với nụ cười dịu dàng Em cũng run mà anh Mình cùng run cho công bằng nhá Cao trào đám cưới đến Khi bà Ngọc người từng kịch liệt phản đối Bước lên bục với chiếc hộp gỗ sơn mài Cổ kính Tiếng gỗ mở cốt két Bên trong sợi dây chuyền vàng Với mặt Ngọc bích xanh biếc nằm trên nhung đỏ Đây là báu vật dòng họ trần Chuyển qua bốn đời Hôm nay mẹ trao cho con dâu Bà ngừng lại, nuốt nghẹn. Mai Phương, mẹ từng xa lầm khi muốn mua tình yêu của con bằng tiền. Con dạy cho mẹ biết tình yêu đích thực không thể mua bán. Mẹ từng nghĩ có tiền là có tất cả. Nhưng hôm nay mẹ thấy có con mới là may mắn lớn nhất đời của mẹ. Mai Phương ôm bà Ngọc, nước mắt tuôn rơi. Con cảm ơn mẹ, không chỉ dây chuyền, mà vì mẹ đã cho con điều con khao khát nhất. Được gọi mẹ là mẹ. Từ hàng ghế đầu, tiếng đất nghẹn vang lên giả dích Tiếng khăn giấy xào xạc Ai đó hỉ mũi khẽ Rồi như có hiệu lệnh Cả hội trường vỗ tay như sấm dậy Vang rội khắp không gian Cậu Hùng đứng dậy phát biểu Mai Phương à, cậu là người đã đón cháu về Hà Nội Năm cháu 18 tuổi Cậu xin lỗi vì đã không bảo vệ được cháu Khỏi những điều tồi tệ trong chính nhà cậu Hôm nay thấy cháu hạnh phúc Cậu mới thật sự nhẹ lòng Quang Minh, con hãy trân trọng vợ con Cô ấy đã trải qua nhiều đau khổ Tiếng cười rộn rã của đám cưới dần lắng xuống trong ký ức. Khi máy bay cất cánh đưa họ đến Phú Quốc, một chương mới của cuộc đời bắt đầu. Những tia nắng cuối cùng của tuần trăng mật, chiếu xiên có khung cửa sổ khách sạn. Tiếng sóng biển dì rào như bản nhạc du dương tiễn biệt những ngày tháng ngọt ngào. Trở về Hà Nội, căn hộ thuê 60m2 ở ngõ nhỏ quận Cầu Giấy đón chào họ bằng mùi ẩm mốc quen thuộc. Nhưng trong đôi mắt vợ chồng trẻ, Nơi đây là tổ ấm, khởi đầu cho một giấc mơ lớn. Một tối cuối tuần, sau bữa cơm đạm bạc với canh rau và thịt kho, Quang Minh ôm vợ ngồi trên chiếc sofa cũ. Em biết không, anh không muốn lại phụ thuộc vào người khác nữa. Vụ mất hợp đồng năm ngoái, dạy cho anh bài học và tự chủ, làm chủ cuộc đời mình. Em nghĩ sao, nếu mình cùng khởi nghiệp? Mai Phương ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ. Thật không hả anh, em cũng muốn lắm, mình sẽ làm gì? Mềm giáo dục cho trẻ em Anh làm kỹ thuật Em phụ trách marketing Đội hai người nhưng mạnh như 200 Những tháng đầu khởi nghiệp khó khăn Như leo núi mù sương Phòng khách 15m2 Biến thành văn phòng Ban ngày là nơi tiếp khách Tối đến trải chiếu ngủ Máy tính xách tay cũ kỹ Chạy ầm ẩm, ẩm suốt đêm Mùi cà phê đặc quánh trở thành nước hoa Của gia đình trẻ Có những đêm, khi hết cả gạo lẫn mì tôm, hai vợ chồng chia nhau khói bánh mì 5.000, nhưng họ vẫn cười, vẫn ôm nhau ngủ ngay trên nền xi măng lạnh của phòng khách. Mình sẽ thành công thôi em nhá. Ừ, nhất định mà anh. Sáng sớm, 5 giờ kém 15, trung điện thoại gieo vang, phá tan giấc ngủ, Mai Phương với tay bắt máy, giọng còn ngái ngủ. Alo, Mai Phương ạ Chị Mai Phương phải không, em là Tuấn, phụ huynh của bé Na, phần mềm của chị tuyệt vời, con em học tiếng Anh tiến bộ rõ rệt, em muốn đặt thêm cho cháu của em nữa. Đó là khách hàng đầu tiên. Mai Phương ôm chầm lấy chồng, đang ngủ, hét lên sung sướng. Từ một, rồi mười, rồi trăm, phần mềm Esukit lan tỏa như virus hạnh phúc. Vài tháng sau, tên M1P, được nhắc đến khắp các diễn đàn phụ huynh, từ Hà Nội đến Sài Gòn. Ai có con nhỏ đều biết đến phần mềm của cặp vợ chồng trẻ. Điểm bùng phát đến từ câu chuyện hài hước. Một buổi chiều đang họp với nhà đầu tư, ông Hoàng giám đốc quỹ đầu tư lớn trong phòng khách chật hẹp. Quang Minh đang trình bày đầy nhiệt huyết. Thưa anh, mô đun mới cần 500 triệu được phát triển, chúng tôi cam kết sẽ. Sình, từ bếp, tiếng nổ vang rội, Mai Phương hốt hoảng chạy ra. Trời ơi anh Minh, nồi áp suất nổ rồi, canh gà bay tung tóe hết. Mùi canh gà thơm phức tràn vào phòng khách Ông Hoàng im lặng quan sát Đột nhiên ông cười phá lên Hai cháu làm tôi nhớ thời trẻ của mình Vừa họp vừa nấu cơm Đúng kiểu làm ăn của người Việt mình Biết không thành công Không phải từ văn phòng sang trọng Mà từ những người dám hy sinh như thế này Thôi 500 triệu Coi như tôi đầu tư vào nồi canh gà này Hai năm sau Khi cắt băng Khánh Thành chi nhánh Đà Nẵng Với 50 nhân viên Mai Phương xúc động phát biểu Từ cô gái sợ hãi, không dám nhìn thẳng ai, hôm nay tôi đứng đây trước các bạn. Cảm ơn mọi người đã tin vào câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện về việc vượt qua nỗi sợ để theo đuổi ước mơ. 3 năm, thời gian ngắn ngủi, nhưng công ty MP, Educazen đã có mặt ở 4 thành phố lớn với 300 nhân viên. Logo hình cây xanh với dòng chữ vun đắp tương lai xuất hiện khắp các trường học. Trong buổi lễ kỷ niệm thành lập, Quang Minh nắm tay vợ trên sân khấu. Ba năm trước, chúng tôi chỉ có nhau và giấc mơ. Hôm nay, nhìn ba trăm gương mặt đang ngồi đây, tôi muốn nói cảm ơn các bạn đã tin vào câu chuyện của hai người từng ở đáy vực. Tiếng vỗ tay vang dội, Mai Phương và Quang Minh ôm chặt nhau trên sân khấu, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Năm năm trôi qua, như dòng sông Hồng chảy xiết. Công ty MP Edukazin từ căn hộ 60m2 Giờ đã có 4 chi nhánh lớn Hà Nội làm trụ sở chính Đà Nẵng phục vụ miền Trung Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ Chiếm lĩnh thị trường phía nam Căn hộ thuê chật hẹp ngày nào Giờ đã nhường chỗ cho biệt thự rộng rãi Ở Shibuya. Cô gái run rẩy trong quán cà phê năm xưa Giờ bước vững chãi Với tư thế của người đã tìm thấy Chính mình Sương mai còn đọng trên lá Chim trích trẻ bắt đầu ca bài ca chào ngày mới. Năm giờ sáng, ánh nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa màu be, vẽ những vệt sáng vàng ấm trên sàn gỗ óc chó. Không khí trong lành mang theo hương hoa sữa từ vườn trước nhà. Mai Phương khẽ mở mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của Quang Minh bên cạnh. Vòng tay anh vẫn ôm chặt cô như sợ mất. Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn phải tự nhắc mình, đây không phải giấc mơ. Từ phòng bên, giọng con gái bốn tuổi vang lên trong trẻo. Em ơi, dậy đi, chim chích chòe hát rồi kìa, dậy chơi với chị nhá. Tiếng em trai hai tuổi ố ớ đáp lại, rồi tiếng chân chạy thoan thoát trên sàn gỗ. Mai Phương mỉm cười, nhẹ nhàng rút cái vòng tay chồng. Bước xuống bếp, cô sửng sốt. Còn mình đã ở đó từ bao giờ? Chiếc tạp dề hoa mai vàng buộc ngang eo, đang khuấy nổi cháo trên bếp. Mùi thơm của gạo tám xoan, thịt gà ta và hành lá lan tỏa khắp căn bếp rộng Anh dậy sớm vậy, hôm nay chủ nhật xanh không ngủ thêm Quang Minh quay lại, nụ cười ấm áp Ờ thì biết em vào đi công tác Đà Nẵng về mệt Anh nấu cháo cho cả nhà, kiểu em thích, nhiều hành, ít tiêu Hai đứa trẻ sộc vào bếp Mi An, cô con gái 4 tuổi, tóc dài, óng mượt Dẫn em trai Minh Đức, đang ôm chú gấu bông Ba mẹ ơi, con đói bụng dạ. Mai phương bế Minh Đức lên, hôn má con, mùi sữa tắm em bé thơm phức. Bị An ôm chân mẹ, ngước nhìn với đôi mắt tròn xoe. Mẹ ơi, sau hôm nay bố nấu cơm chứ không phải mẹ như mọi khi ạ. Quang Minh bưng tô cháo nóng, đặt xuống bàn, vuốt tóc con gái. Vì bố nợ mẹ cả đời con à Nợ gì ạ, nợ tiền phải không bố. Cả nhà cười giòn, Minh nhìn vợ với ánh mắt chiều mến sâu sắc. Không phải nợ tiền con ạ. bố nợ mẹ nợ tình yêu món nợ bố không bao giờ muốn trả hết mi an câu mày suy nghĩ ơ lạ nhỉ cô giáo con bảo nợ là phải trả mà bố thì thế bố nợ mẹ bao nhiêu ạ quang minh cười nhiều lắm nợ cả đời luôn ồ nhiều vậy à thế bố giàu lắm phải không ạ mai phương ôm con vào lòng Có những món nợ đặc biệt lắm con yêu, càng trả càng nợ nhiều hơn đấy, như tình yêu, càng yêu càng muốn yêu thêm, hiểu chưa nào? Con chưa hiểu lắm đâu ạ, nhưng con thấy bố mẹ hay ôm nhau. Bữa sáng ấm áp trong tiếng cười, Minh Đức nghịch ngợm làm đổ sữa, mỹ An vội lấy khăn lau. Em đừng có khóc, chị lau cho, nè, chị cho em ăn cháo của chị nhá. mỹ An nếm thử cháo, rồi thi thầm với em. Mẹ nấu ngon bố nhá, nhưng thôi... từng có nói bố buồn, mình Đức gật đầu li lia, Mai Phương cười khúc khích. Hai mẹ con bàn gì thế, bị ăn ngây thơ, dạ không có gì ạ, con hèn bố nấu ngon, gần bằng mẹ. Nhìn hai con thương yêu nhau, Mai Phương chợt xúc động, từ cô gái 22 tuổi cô đơn tuyệt mỏng, giờ đây cô là người mẹ của hai thiên thần, người vợ được yêu thương, CEO điều hành 400 nhân viên. sau bữa sáng cả gia đình ra vườn sau chăm sóc cây cối khu vườn 200 trăm mét vuông tràn ngập sắc màu hồng leo đỏ thắm cúc họa mi trắng muốt hướng dương vàng rực rỡ tất cả do chính tay họ trồng từ khi chuyển về đây mi ăn chạy đuổi bướm tóc dài bay trong gió mình đức loạn trọn bế chậu hoa cúc nhỏ bà ơi hoa đẹp con bế quang minh ôm mai phương từ sau khi cô đang tưới hoa năm năm rồi nhỉ em có hạnh phúc không Cô dựa vào vai sổng của chồng, hít thà, mùi nước hoa, gỗ đàn hương quen thuộc. Hạnh phúc đến không dám tin là thật anh à, cảm ơn anh vì tất cả. Ừ, anh mới phải cảm ơn em, nhờ em tha thứ, anh mới có được gia đình này, mới biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Chiều chủ nhật êm à nắng xiên qua không cửa kính phòng khách, một nữ phóng viên trẻ từ tạp chí Phụ Nữ Việt Nam ngồi đối diện với Mai Phương, ly trà hoa cúc tỏa hương thơm dịu. chị mai phương ơi độc giả của chúng em rất tò mò sau tất cả những gì đã xảy ra liệu chị có hối hận về quá khứ không mai phương im lặng ánh mắt cô dõi ra vườn nơi quang minh đang đẩy xích đu cho hai con tiếng cười giòn tan của mỹ an tiếng ú ớ vui vẻ của minh đức vang vọng chiếc vòng cổ mp trên cổ cô lấp lánh sẽ ánh nắng chiều người bạn đồng hành suốt 5 năm, năm qua cô quay lại giọng trầm ấm em biết không nhiều người hỏi tôi câu này Nếu quay lại được quá khứ, liệu tôi có muốn xóa bỏ đêm kinh hoàng năm 20 tuổi? Không, tôi không muốn, vì nếu không có đêm đó, sẽ không có tôi hôm nay. Phóng viên trẻ im lặng lắng nghe, Mai Phương chỉ vào bức tường, nơi tấm danh thiếp cũ kỹ được đóng khung cẩn thận bên cạnh ảnh cưới. Đây là danh thiếp anh Minh để lại đêm định mệnh. Hai năm ôm hận, tôi giữ nó như lời nhắc về nỗi đau, nhưng giờ nó nhắc tôi về hành trình phi thường mình đã qua. Vậy chị nghĩ gì về Văn Thành Người đã sắp đặt mọi chuyện Mai Phương thở dài Anh ta đang thụ án 8 năm tù Tại trại giam Xuân Lộc Tôi nghe nói anh ta đã nhận tội và tỏ ra ăn năn Tôi chỉ mong khi ra tù Anh ta tìm được con đường đúng Hận thù chỉ làm ta mệt mỏi Tôi chọn tha thứ Không phải vì họ Mà vì chính mình xứng đáng được sống thanh thản Còn số tiền 150 triệu Cứu mẹ chị Phải chăng đó là khởi đầu cho tình yêu Mai Phương mỉm cười, một nụ cười chứ đựng ngàn lời 150 triệu, con số tưởng như sẽ khiến tôi mắc nợ cả đời Nhưng em biết không, nếu mẹ không bị tai nạn Có lẽ tôi không bao giờ gọi cho anh Minh Không gặp lại, không làm việc tại nhà anh Không có cơ hội hiểu nhau Cô ngừng lại, vút nhẹ chiếc vòng cổ Số phận thật là kỳ diệu Đều tưởng là bi kịch, lại mở ra cánh cửa hạnh phúc Giờ nhìn lại, mọi thứ đều có lý do Nỗi đau xảy ta trưởng thành Thử thách giúp ta mạnh mẽ Và quan trọng nhất giọng cô nhận lại Khi gặp đúng người Họ không nhìn ta có vết sẹo Họ nhìn thấy tâm hồn Nhìn thấy giá trị thật Anh Minh đã cho tôi điều đó Tình yêu chân thật Không phán xét Không điều kiện Phóng viên xúc động Thông điệp chỉ muốn gửi đến phụ nữ từng bị tổn thương là gì Mai Phương nhờ lại tấm ảnh chụp năm 22 tuổi trên kệ Cô gái trong ảnh gầy gò Mắt đầy sợ hãi Nếu được gặp lại cô ấy Mai Phương sẽ ôm thật chặt và thì thầm Mọi thứ sẽ ổn thôi em à Rồi em sẽ được yêu Không cần đánh đổi gì hết Và em biết không Chính nỗi đau em đang chịu đựng Sẽ dạy em cách yêu thương sâu sắc nhất Cô quay lại phóng viên Đừng có để nỗi đau Định nghĩa bạn là ai Hãy cho mình cơ hội được chữa lành Được yêu và được yêu lại Tôi đã từ cô gái sợ hãi Trở thành người phụ nữ mạnh mẽ Nếu tôi làm được, bạn cũng làm được Cuộc phỏng vấn kết thúc lúc Hoàng hôn buông Tiễn phóng viên ra về Mai Phương thấy cả gia đình đang quây quần trên thảm cỏ Quang Minh kể chuyện cho hai con Bố ơi, sao trong chuyện cổ tích Lúc nào công chúa cũng tìm một hoàng tử ạ Minh nhìn vợ, đang đứng dựa cột hiên Mỉm cười ấm áp Không phải lúc nào cũng vậy con à? Đôi khi họ phải vượt qua rất nhiều thử thách Như bố mẹ vậy Mị An gật cù con hiểu dạ, khó khó thì mới quý, đúng không bố. Mai Phương bước tới, ngồi xuống ôm cả gia đình một lòng. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa. Từ xa, tiếng chuông nhà thờ ngân nga, báo giờ cầu nguyện. Phóng viên đã ra về trong chiều tà. Mai Phương đứng lại giữa phòng khách, lắng nghe tiếng gió thổi qua khung cửa. Tiếng cười của Mị An và Minh Đức vẫn vang vọng ngoài vườn. Âm thanh của hạnh phúc thuần khiết. mai phương khẽ chạm vào chiếc vòng cổ mp cảm nhận sự mắt lạnh quen thuộc của kim loại đã theo cô qua biết bao sóng gió bên bệ cửa sổ chậu xương rồng nhỏ ngày nào món quà từ đồng nghiệp quán cà phê cũ vẫn nở bông vàng rực cô mỉm cười xương rồng mọc từ đất khô cằn chịu đựng khắc nghiệt nhưng vẫn nở hoa rực rỡ như chính cô có những vết thương lành lại để lại xẻo nhưng chính những vết thương ấy đã nhắc nhở ta về sức mạnh phi thường của con người, khả năng vượt qua đau thương để tìm thấy hạnh phúc. Câu chuyện của Mai Phương và Quang Minh không phải cổ tích hoàn hảo, họ là hai con người không hoàn hảo, mang trong mình những vết thương, đã tìm thấy nhau giữa bão rông và cùng nhau viết nên câu chuyện mới. Bởi tình yêu đích thực không phải gặp nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Tình yêu đích thực là khi hai tâm hồn, Tìm thấy nhau giữa cho tàn rồi cùng nhau xây dựng lại từ đầu. Bởi tình yêu thật sự không chỉ cứu rỗi mà còn hồi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, bước ngoặt của câu chuyện đến thật bất ngờ. Khi kẻ cưỡng dâm lại là nạn nhân của một âm mưu tàn ác. Trong hoàn cảnh ấy, yêu và căm hận đều trở thành những cảm xúc vô cùng sâu đậm trong mai phương. Và tình yêu bắt đầu từ sự thấu hiểu, cảm thông, biết ơn đã dần nảy nở trong tâm hồn cô gái trẻ Hai kẻ tưởng như ở hai đầu chiến tuyến lại trở thành những người yêu thương nhau sâu sắc Nhưng nếu không có lòng dũng cảm, không có sức mạnh của tình yêu nâng đỡ Và không có cả niềm tin và công lý Chắc họ sẽ lại lần nữa rơi vào cái bẫy tàn nhẫn và độc địa của Văn Thành Kẻ như bóng ma ám ảnh họ suốt những năm tháng cũ Dám đứng ra, vạch mặt kẻ đã hại mình, chấp nhận phơi mình giữa bão dư luận, đó là điều không phải ai cũng làm được. Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao cô gái cũng từng bị hại như Mai Phương, nhưng vẫn âm thầm sống với vết thương nhức nhối suốt cả cuộc đời. Câu chuyện đã khép lại, nhưng những thông điệp thấm thiế của nó vẫn còn đó. Hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bạn về thông điệp bạn nhận được từ câu chuyện trong phần bình luận bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.